Vô địch chí tôn thái tử ra 75 chương 732 bạch thúc Làm hắn ầm ầm làm thân ảnh kia từ hư không vết nước bên trong đi tới về sau Tất cả mọi người tựa hồ cũng đình chỉ hô hấp Bất hổ chi lực dường như cầm giữ phiến thiên địa này Mà bạch thái thì là hưng phấn phất phất tay Lớn tiếng hô Chà Ta ở chỗ này người kia nhẹ nhàng nâng mở đầu Ánh mắt rơi vào bạch thái trên thân trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa, tựa hổ nụ cười này, cùng hắn khí chất trên người, có chút không hợp nhau. một cái dậm chân, nam tử liền tới đến bạc thái bên người, vươn tay sờ lên bạc thái đầu, hỏi, ở chỗ này cảm giác thế nào a bạc thái tựa như là rất la thích cha mình sờ đầu của mình, trên mặt lộ ra thỏa mãn, vừa cười vừa nói, chà, ta biết tốt nhiều bằng hữu đây, Nói xong, bạch thái đem trầm tiểu lãng kéo tới. Nói ra, chà, đây là trầm tiểu lãng. Chúng ta đều gọi hắn lãng tử. Có người khi dễ ta thời điểm, đều là lãng tử giúp ta đánh bọn họ. Đây là trầm tiểu hoàng. Nàng và lãng tử là Long Phượng Thai A. Bất quá, lãng tử nói cho chúng ta biết nói hắn là ca ca. Nhưng trầm tiểu hoàng nói nàng mới là tỉ tỉ. Chúng ta đến bây giờ cũng không rõ ràng hai người bọn họ đến cùng ai mới là lớn Bất quá cái này cũng không có quan hệ bạch thái nói tới chỗ này trầm tiểu hoàng đi vào bạch thái trước mặt Nói ra Ta là lớn Cái gì ngươi là lớn Rõ ràng ta mới là ca ca ta là tỉ tỉ Ta là ca ca bạch thái nhìn xem hai người bọn họ Vô tội nhún vai Nói ra Ngươi thấy được đi Chỉ cần vừa nhắc tới cái này. Hai người bọn họ liền thành dạng này. Đây là trăm dặm tạ ơn. Tư chất của hắn khá tốt. Ta cũng không đuổi kịp hắn. Bạch Thái đi vào đằng sau cái kia thẻn thùng tiểu Nam hài bên cạnh. Đối phụ thân của mình nói ra. Đây là. Đây là. Nam tử nhìn xem Bạch Thái nguyên một đám vì hắn giới thiệu hắn nhận biết bằng hữu trên mặt lộ ra nụ cười. Có điều các ngươi thật giống như là gặp phiền toái gì nam tử ngẩng đầu nhìn về phía không trung cửa thải chân nhân mà cái này ngẩng đầu một cái nguyên bản còn tại không trung cửa thải chân nhân trực tiếp rơi trên mặt đất hắn không dám tiếp tục ở tại không trung chí ít tại trước mặt người này cửa thải chân nhân không dám để cho hắn ngưỡng mộ chính mình bạc thái tựa hồ mới nhớ tới lôi kéo trầm tiểu lãng nói ra u, Vinh, Quy, Quy, Mơ, con của hắn thần cửu, trước kia mỗi ngày khi dễ ra cát tạ ơn, lãng tử đem hắn nhi tử đánh về bản thể, liền để thần cửu nâng chúng ta bốn phía tản bộ. Thế nhưng là hắn vừa mới nói muốn giết lãng tử, trầm tiểu lãng đi vào nam tử trước mặt, nhìn xem nam tử, tò mò hỏi. Ngươi thật là bạch thái phổ thân nam tử nhất thời xứng sờ Nhìn xem trầm tiểu lãng Cười ha hà nói Làm sao chẳng lẽ không giống chứ trầm tiểu lãng vây quanh nam tử đi một vòng Rồi mới lên tiếng Thế nhưng là Bạch thái trắng như vậy Ngươi như thế hắc Ngươi thế nào sinh nam tử Đen ta chỗ nào đen nam tử khói miệng giật một cái Trầm tiểu lãng tiếp tục hỏi Ngươi thật sự có thể đánh chết đầu kia Giao sao ngươi có phải hay không Tại bạch thái trước mặt khoác lác bạch thái vội vàng nói Lãng tử Ngươi yên tâm Cha ta rất cường đại Tuyệt đối có thể đánh chết hắn có phải hay không Cha bạch thái hy vọng một đôi mắt to Ngập nước nhìn xem nam tử Đánh chết hắn nam tử nhìn về phía cổ thải chân nhân Khóe miệng lộ ra một tia khinh thường Một ngón tay Ta liền có thể đánh chết hắn cửa thải chân nhân. Tuy nhiên ngươi nói có đạo lý, thế nhưng là ta nghe rất đâm tâm. Bất quá, ta cũng không dám phản bác A phụ thân. Thần cửa nghe lời này. Có chút nóng này. Sự tình phát triển. Giống như không phải hắn nghĩ như vậy. Chẳng lẽ không phải là tự mình đứng lên tới rồi sao hiện tại giống như có chút lệch rồi a thật sao trầm tiểu lãng nghe được nam tử ánh mắt lộ ra quang mang, nói ra: "Vậy sao ngươi còn không đều thu a nhanh đánh chết hắn a, ngươi gọi Trầm Tiểu Lãng nam tử đột nhiên hỏi. Không không Trầm Tiểu Lãng lắc đầu chăm chú nhìn nam tử nói ra, "Mấy ngươi gọi ta Lãng tử nam tử." Trầm Thương Sinh: "Ngươi đến cùng là sống một cái quái gì đi ra ra hỏa này có chút không biết xấu hổ a tốt a." Lãng tử, nam tử bỗng nhiên không muốn nói chuyện cùng hắn trong nội tâm có chút đối phó. O, v, vè quơ quơ m. Trầm Tiểu Lãng hài lòng nhẹ gật đầu. Ánh mắt hung ác nhìn về phía Cẩu Thải Chân Nhân. Ha ha phá lên cười. Cẩu vật, ngươi không phải muốn giết ta sao đến a ngươi đến A tin hay không giết chết ngươi mọi người. Cẩu Thải Chân Nhân thật sâu hít một hơi hơi lạnh. Nhìn xem nam tử, nói ra, Bất phù tông chủ Ta không có cùng công tử nhà ngươi có xung đột. Ngươi nhìn nam tử. Chính là Bất Hồ Thiên Tông Tông Chủ. Thái Tôn Vương Bạch Thái. Cũng là Thái Tôn Vương Nhi Tử. Thái Giang chảy ngoại hiệu. Bạch Thái Thái Tôn Vương nhẹ gật đầu. Nói ra. Ta biết. Ngươi không dám. Ta biết. Ngươi không dám ngạch cái này rất đâm tâm. Cửu Thải chân Nhân đương nhiên sẽ không bởi vì một câu đi đắc tội Thái Tôn Vương. Dù sao, Bất Hủ Thiên Tông thế nhưng là dám cùng Thiên Triều khiêu chiến đó a, hắn cẩu thải chân nhân, không có thực lực kia đắc tội. Người ta nói là thật lời nói. Cái kia đắc như vậy, Trầm tiểu lãng mặc dù là quý công tử bằng hữu, thế nhưng là hắn cũng đắc tội ta. Ngươi nhìn, có thể hay không Thái Tôn Vương thì là nhẹ nhàng cười một tiếng. Không có việc gì. Lãng tử sự tình là hắn chính mình sự tình ta cũng sẽ không quản. ngươi muốn làm gì, cứ việc làm. ta chỉ là nhìn xem. Phô cẩu thải chân nhân nghe nói như thế, an tâm, một cái không đáng chú ý tiểu gia hỏa. ai có thể nghĩ đến là thái tôn vương nhi tử bất hủ thiên tôn thiếu chủ thế nhưng là, cái kia trầm tiểu lãng, tùng sẽ không cũng có cái gì đại mối cảnh. a cẩu thải chân nhân có chút thận trọng, dù sao. Chính mình vừa mới lời đã nói ra ngoài Mà trầm tiểu lãng nghe được thái tôn vương Nhất thời xứng sờ Ngươi sẽ không tới thật sao Trầm tiểu lãng vội vàng đem tay của mình thu về Nói thật hắn có chút luống cuống Bạch thái nóng này nhìn xem cha mình Vội vàng nói Chà Ngươi không thể không giúp lãng tử a hắn sẽ bị giết chết à, thái tôn vương sờ lên bạch thái đầu Cười ha hà nói Yên tâm đi trong khoảng thời gian này vừa vặn không có việc gì. Không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể nhìn thấy không ít khuôn mặt quen thuộc. Chư vị. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Thái Tôn Vương đối với mọi người nói. Mọi người vội vàng hoàn lễ. Chúng ta. Gặp qua bất hủ tôn chủ đa tạ bất hủ tôn chủ mong nhớ Thái Tôn Vương nhẹ gật đầu. Vung tay lên. Xuất hiện một cái bàn. Trên mặt bàn. Lại còn nấu lấy một bình trà Thật vất vả nhàn dối xuống tới Bản tỏa vẫn là nhìn xem hí đi nói xong Còn rót một chén trà thủy Trầm tiểu lãng nhìn có chút im lặng Cảm tình ngài đến nơi này chính là xem trò vui thôi trầm tiểu lãng Ngươi cũng đừng nói cho bản tôn Ngươi cũng là thiên tôn thiếu tôn chủ A cẩu thải chân nhân có chút cao hứng Thái tôn vương không nhúc tay vào Vậy liền không có vấn đề a chầm tiểu lãng hít một hơi thật sâu. Nhìn xem cỡ thải chân nhân nói ra. Vì cái gì vì cái gì liền không thể an tính giải quyết vấn đề đâu. Tại sao muốn như thế táo bảo đâu mọi người. Ai chầm tiểu lãng quay lưng lại. Hai tay chắp sau lưng nhẹ nhàng nâng mở đầu. Ngươi đây ngươi bước ta chầm tiểu lãng tiếp tục nói. Ngươi tuyệt đối đừng hối hận cỡ thải chân nhân nhìn xem chầm tiểu lãng bộ dáng. Nhất thời có một loài hiện tại liền đi tới xếp hắn xúc động Sau đó nói ra Tốt Là bản tôn bức ngươi Nhưng ngươi lại có thể thế nào đâu đột nhiên Trầm tiểu lãng đột nhiên một cái quay đầu đa dạng này bản cung trầm tiểu lãng cầu vật Ngươi dám xếp bản cung bản Bản cung trong mắt mọi người tất cả đều là dấu chấm hỏi Thế nhưng là không có chờ đến bọn họ kịp phản ứng Trầm tiểu lãng ngẩng đầu nhìn lên trời. Giống to. Bạch Thúc. Làm hắn vô địch trí tôn thái tử ra 75 chương 733 Phật Ma Nhất Thể. Đại tần Vũ An Quân Chư Tử Học Viện. Trên quảng trường. Bản cung mọi người thấy trầm tiểu lãng ánh mắt. Thời gian dần trôi qua cải biến. Hiện nay giữa thiên địa. Có thể tự xưng bản cung. Hơn nữa còn là cùng bất hủ thiên tông thiếu tông chủ giao hảo cũng chỉ sợ chỉ có thiên triều nhưng là bọn họ chưa từng nghe qua cái nào thiên triều thái tử gọi là trầm tiểu lãng a bạc thúc trong mọi người một vị cường giả nhíu lại lông mày chỉ là một cái nháy mắt trong nháy mắt vị cường giả này bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh khiếp sợ nhìn xem trầm tiểu lãng sẽ không như thế xảo a vị cường giả này cười khổ một tiếng tại bên cạnh hắn Những người khác cũng tương tự nghe được hắn, liền vội vàng hỏi: "Tiêu huynh, nhìn ngươi dạng này, Tựa hồ biết cách này trầm tiểu lãng là đến từ chỗ nào được, xưng Tiêu huynh." Người đắng chát cười một tiếng, mở miệng nói ra: "Nếu là ta không có đoán sai, hẳn là..." Ánh mắt của mọi người rơi vào trên người hắn. "Tiêu huynh, kẻ này khuôn mặt tôn quý, lại khí chất bất phàm." tiêu huyên có thể hay không nói một chút một vị cường giả cười dò hỏi khí chất bất phàm nói trầm tiểu lãng làm mọi người nhìn về phía trầm tiểu lãng thời điểm trầm tiểu lãng đã cùng những người khác ngồi dưới đất không biết tại chơi gì vậy ngươi quản cái này gọi là khí chất bất phàm ta nhìn ngươi cũng biết trầm tiểu lãng lai lịch không đơn giản hoàn toàn chính xác tại chỗ cái nào không phải một phương cường giả thế nhưng là tại chư tử học viện Nói thật, bọn họ đích xác quá sức tựa như là Bạch Thái Hiện tại Bạch Thái coi như đem đầu đưa qua đến Bọn họ cũng không dám đụng Không khác Đơn giản là Bạch Thái là bất hủ thiên tông thiếu tông chủ thế lực sau lưng ở nơi đó để đó đâu Không có gì ngoài Người nắm giữ cùng bất hủ thiên tông so tay lực lượng Nhưng là Dạng này còn chưa đủ Nếu muốn giết Thái Giang chảy Không chỉ có riêng là cùng bất hủ thiên tông bằng nhau thực lực Càng là muốn siêu việt bất hủ thiên tông Chỉ có dạng này ngươi mới có thể chân chính bảo toàn chính mình Được xưng tiêu huynh người nhìn thật sâu liếc một chút chơi đến chính vui vẻ trầm tiểu lãng Nhẹ nhàng nói Nếu là ta không có đoán sai Hẳn là Đông Châu Đại Lục Đại Tần Thiên Triều Đông Hoàng trầm thương sinh chi tử oanh vị này tiêu huynh. Tại mọi người bên tai mặc dù là rất nhẹ Nhưng câu nói này phân lượng Không thể nghi ngờ là đổi núi Không Họ à. trời đồng giảng tồn tại Đông Châu Đại Lục Là 12 cái trong Đại Lục nổi danh nhất Bọn họ rất nhiều người đều là không thuộc về Thiên Triều Có thế lực của mình Có là truyền thừa Thiên Tông Có là cổ lão gia tộc Bọn họ phân bố tại 12 khối Đại Lục phía trên Nhưng là đông châu đại lục ở bên trên không có cái thứ hai thế lực phàm là muốn vào ở đông châu đại lục nhất định phải thần phục đại tần thiên triều ngươi muốn tại đông châu đại lục khai tông lập phái có thể ngươi nhất định phải tuân theo đông châu đại lục đại tần thiên triều luật pháp đúng vậy tại tông môn của mình còn muốn tuân theo đại tần thiên triều luật pháp yêu cầu như vậy cơ hồ không có thiên tông nguyện ý cứ như vậy Tông môn của mình chấp pháp trường lão Giống như là không có Tông môn của mình Chính mình nói không tính Đại tần thiên triều nói mới tính Đông hoàng trầm thương sinh Nói mới tính cách này cũng dẫn đến Bọn họ những thứ này không nguyện ý Đành phải rời đi Đông Châu Đại Lục Tiêu huyên, ngươi chắc chắn chứ Có người nghi hoạt hỏi Họ trầm, vừa mới hắn còn nói thêm bạch thúc ngoại trừ đại tần thiên triều Ta là thật không nghĩ ra được cái thứ hai Khi tất cả người còn chưa kịp phản ứng thời điểm Trên bầu trời Dì biến đột nhiên phát sinh Tư không chấn động Tựa như là sóng biển một dạng lăn lộn Mà từ vặn vẹo đến lăn lộn trong hư không Một đảo người áo bào trắng chậm rãi đi ra Ánh mắt của mọi người rơi vào người áo bào trắng trên người thời điểm Nhao nhao hút một miệng lớn khí lạnh Quả là thế bạch bào phía trên. Theo lên đại mãng bay lên không trung đồ án. Mặt lấy dạng này áo bào. Mọi người chỉ có thể nghĩ đến một người. Đại tần thiên triều. Vũ An Quân. Bạch Khởi nhân tống sát thần nhìn thấy Bạch Khởi xuất hiện. trầm tiểu lãng liền vội vàng đứng lên. Nhìn về phía cửa thải chân nhân. Đối với Bạch Khởi nói ra. Bạch Thúc. Lấy cẩu vật vừa nói muốn giết ta. Bạch khởi một đường đi trên hư không. Căn bản không có đi xem cửa thải chân nhân liếc một chút. Mà chính là đi thẳng tới trầm tiểu lãng trước mặt. Khởi gặp qua thái tử điện hạ bạch khởi đối với trầm tiểu lãng trầm rãi quỳ xuống. Cái quỳ này. Mọi người đều là cảm nhận được sau lưng phát lạnh. Nếu là bạch khởi không quỳ còn tốt. Thế nhưng là cái quỳ này. Giống như là cái gì trong lòng mọi người vô cùng rõ ràng cửa thải chân nhân tại nhìn thấy bạch khởi thứ nhất mắt bắt đầu. liền bắt đầu sợ hãi. Nhất là. Tại bạch khởi như thế vừa quỳ. Cửa thải chân nhân càng là toàn thân run rẩy Những người khác minh bạch cái quỳ này là có ý gì. Hắn cửa thải chân nhân cũng minh bạch a nếu như là bạch khởi giống như là thúc thúc một dạng. Cái kia không có vấn đề gì lớn. Chí ít còn có cứu phản chỗ trống. Bây giờ, đừng nói đường sống, cầu thải chân nhân đều tin chính mình liền mộ địa cũng không có. Bạch khởi cái quỳ này, thì tương đương với nói cho mọi người, Trầm Tiểu Lãng là ta đại tần thiên triều thái tử điện hạ. Bây giờ, các ngươi cũng đừng cầm Tiểu hài tử đến lừa gạt chuyện. Bạch khởi cái quỳ này, Trầm Tiểu Lãng cũng không phải là học sinh nơi này đơn giản như vậy. Hắn cũng là đại biểu cho Đại Tần Thiên Triều Ngươi nói ngươi muốn xếp Trầm Tiểu Lãng Tốt Rất đơn giản a ngươi đây chính là muốn cùng Đại Tần Thiên Triều khai chiến Cũng là tại đối Đại Tần Thiên Triều hạ chiến thư không có ý gì khác Ta biết chính là cái này ý tứ Trầm Tiểu Lãng nhìn thấy Bạch Khởi quỳ xuống Vội vàng đi lên nâng đỡ Bạch Thúc nhanh lên Bạch Khởi trầm rãi đứng dậy Khởi Tạ Thái Tử điện Hạ lập tức Nguyên bản ôn hóa Bạch Khởi Sắc mặt đột nhiên biến đổi Trong mắt huyết sắc thần quang Ở trong đó nhảy lên Quay người Quay đầu Cười một tiếng Nhìn xem cửa thải chân nhân ngươi muốn giết ta đại tần thiên triều thái tử Bạch Khởi nói xong Ở trên người hắn Huyết sắc thần quang như là nước biển lăn lộn đồng giảng Liên tiếp chung quanh hư không Ngơ hồ trong đó có phá nát dấu hiệu Cửu thải chân nhân nhìn thấy bạch khởi như thế sắc mặt đỏ bừng. Hắn không dám nói. Là ai cho ngươi lá gan bạch khởi tiến về phía trước một bước. Toàn thân khí thí. Tại bạch khởi trên đầu. Vậy mà xuất hiện ba đoá huyết sắc hoa. Trong nháy mắt nở rộ tam hoa tụ đỉnh mọi người gặp này. Trong ánh mắt càng là kinh hãi vạn phần. Bọn họ mặc dù là nghe qua đại tần thiên triều. Vũ An quân trắng đặt tên. Thế nhưng là không có cùng Bạch Khởi đã từng quen biết. Bây giờ, Bạch Khởi không có sử dụng mảy may chân khí. Vậy mà bằng vào khí thế trên người liền có thể hiện hiện ra tam hoa tổ đỉnh đại tần vũ an quân. Thật khủng bố như vậy sao tất cả mọi người trong lòng cảm nhận được bất lực. Đây là đối mặt trí cường giả bất lực. Tựa như là đem một người bình thường. Ném tới minh mông đại hoa bên trong. Mặt cho ngươi làm sao dày vò bọt nước đều lật không nổi tới Phúc tại ba đoá đoá hoa màu đỏ ngòm triệt để nở rộ trong nháy mắt đó Cở thải chân nhân thân thể trực tiếp bay ngược mà đi Mà cử thải chân nhân thì là trên không trung Một ngụm máu lớn phun tới Bản quân Hỏi ngươi Là ai Cho lá gan của ngươi vẫn là nói ngươi muốn cùng ta đại tần thiên triều khai chiến bạch khởi không có chút nào bỏ qua cho dáng vẻ một cái dậm chân tại bạch khởi dưới chân vậy mà xuất hiện một đoá huyết sắc liên hoa hút ở đây mọi người đã cảm nhận được tuyệt vọng nếu là tam hoa tụ đỉnh cái kia còn chưa tới nơi tuyệt vọng thời khắc thế nhưng là này huyết sắc liên hoa là thật tuyệt vọng phật ma nhất thể vô luận có bao nhiêu giết hại nghiệp lực chỉ cần đại tần thiên triều vẫn còn chỉ cần hắn vẫn là vũ an quân như vậy phật thể liền xét triệt tiêu những thứ này nghiệp lực giết hại càng lớn nghiệp lực càng lớn đồng thời phật thể càng mạnh đông hoàng trầm thương sinh dưới trướng làm sao có thể có loại này yêu nhiệt tồn tại a vô địch chí tôn thái tử ra bảy mươi lăm chương bảy trăm ba mươi bốn tiền bối đã lâu không gặp huyết sắc liên hoa nở rộ Bạch Khởi thân ảnh biến mất tại trước mặt mọi người. Đợi đến xuất hiện lần nữa thời điểm. Đã là đi tới cửa thải chân nhân sau lưng. Quanh Bạch Khởi không có đồng thủ. Tại hắn quanh thân. Thì là từng đó từng đó huyết sắc liên hoa xuất hiện. Mà cửa thải chân nhân. Thì là giống thiên thạch một dạng. Lần nữa từ không trung ngã xuống ngay tại chỗ. Liên hoa nở rộ. Chính là Phật. Mà Bạch Khởi. Thì là ma ma bên trong Phật Hoa trên đại địa. Một trận chấn, chấn động. Cổ thải chân nhân lần nữa phun ra một ngụm máu lớn. Trong mắt mang theo hoàng sợ. Hoàng sợ nhìn xem bạch khởi. Không thể nào. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy cổ thải chân nhân. Nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Bạch khởi giờ khắc này biểu hiện ra lực lượng. Thật sự là quá mức cường đại. Tất cả mọi người là đại la kim tiên. Thế nhưng là, người căn bản thì không có xuất thủ. Thậm chí, liền chân khí đều vô dụng. Một cách đại la kim tiên cửa thải chân nhân liền nôn hai lần máu. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi nhưng, lại không ai xin hỏi. Bên cạnh Thái Tôn Vương cũng là trong mắt mang theo một tia thần thái, nhìn xem bạch khởi tựa hồ là nhìn ra chút gì. Cửa thải chân nhân nhìn thấy bạch khởi từng bước từng bước đi hướng hắn. Liền như là đối mặt một cái huyết sắc là thiên bạch cốt vì đường thế giới Êp tới hắn không cách nào ngẩng đầu Đều là đại la kim tiên Bản tôn không tin ngươi thật mạnh như vậy Cửa thải chân nhân gầm nhẹ một tiếng Trên người chân khí bão phát đi ra Ầm vang ở giữa Cửa thải chân nhân không có hướng bạch khởi vọt tới Mà chính là hướng về một bên trầm tiểu lãng phóng đi Đều tại ngươi cửa thải chân nhân nhìn xem trầm tiểu lãng Dựa vào cái gì dựa vào cái gì ngươi hô một tiếng liền có cường đại như thế người triều bái ngươi quỳ bái chính mình thật vất vả Tại Tây Châu Đại Lục có một chút địa vị Nhưng cũng là bởi vì trầm tiểu lãng Để cho mình như thế mất mặt Tuyệt đối không thể tha thứ trầm tiểu lãng còn chưa kịp phản ứng Bạch khởi đồng dạng là đứng tại chỗ Không có đồng thủ Mà chính là khóe miệng mang theo một tia trào phúng. Nhìn xem cửa thải chân nhân. oanh tại cửa thải chân nhân sắp chạm đến trầm tiểu lãng một khắc này. trầm tiểu lãng trên thân. Một tầng lồng ánh sáng màu đen bỗng nhiên xuất hiện. Đem cửa thải chân nhân ngăn tại bên ngoài. Cho ta nát cửa thải chân nhân hai tay kéo một phát. Một đầu cử mãng xuất hiện tại cửa thải chân nhân sau lưng. Lập tức. Cửa thải chân nhân gầm nhẹ một tiếng. Song trưởng đánh vào cái kia lồng ánh sáng màu đen phía trên. ầm ầm lồng ánh sáng đang bị cửa thải chân nhân như thế công kích về sau. ầm vang vỡ vụn. Cửa thải chân nhân gặp này. Còn chưa kịp hưng phấn. Đã thấy cái kia vỡ vụn lồng ánh sáng lần nữa có phản ứng. Ánh mắt mọi người nhìn xem trầm tiểu lãng quanh thân lồng ánh sáng màu đen không đây không phải là vỡ vụn bỗng nhiên có một người lớn tiếng nói trầm tiểu lãng một mặt im lặng nhìn xem cửa thải chân nhân ngươi không đi cùng ta bạc thúc đánh ngươi đến đánh ta làm gì cái này xong đời ai nhìn xem cái này lồng ánh sáng màu đen trầm tiểu lãng có chút hoàng đây là vật gì hắn không thể minh bạc hơn được nữa từ chính mình xuất sinh bắt đầu liền bị chính mình phụ hoàng gieo xuống một khỏa hạt giống một cái màu đen hạt giống một khi mình bị công kích cái này màu đen hạt giống tốc độ phát triển liền sẽ tăng tốc trầm tiểu lãng không dám tưởng tượng đợi đến hạt giống này lớn lên trong cơ thể của mình lại biến thành bộ dáng gì ngươi có bệnh đột nhiên trầm tiểu lãng sắc mặt có chút luống cuống bởi vì hắn cảm thấy kia viên màu đen hạt giống Ở trong cơ thể mình. Điên cuồng nảy mầm. Sinh trường. Màu đen cán kính, lá cây màu đen, sau cùng, dài ra một cách màu đen nổ hoa. Hết thảy hết thảy, đều là màu đen. Ngươi thật sự có bệnh A trầm tiểu lãng muốn khóc. Cái này song đời. Trong cơ thể của mình. Vậy mà nở hoa rồi vẫn là màu đen hoa phụ hoàng. Đây là thứ dường gì A ta có chút hoảng. Thế nhưng là vô luận Trầm Tiểu Lãng nói thế nào? Những người khác thì là kinh ngạc nhìn Trầm Tiểu Lãng. Bởi vì tại hắn quanh thân. Không. Lấy Trầm Tiểu Lãng làm trung tâm. Những cái kia bị nổ nát màu đen hồ cháo. Vậy mà nở rộ rồi đúng. Cũng là một đoá màu đen liên hoa Trầm Tiểu Lãng lúc này. Cũng là hắc sắc liên hoa liên tâm. Đây là cái gì tình huống hẳn là đông hoàng cho chính mình nhi tử lưu lại thủ đoạn bảo mệnh một đóa màu đen liên hoa dù gì như vậy sao cửa thải chân nhân tựa hồ cảm thấy có chút không tốt lắm dáng vẻ. Muốn lập tức lui lại. Nhưng. Đang lúc cửa thải chân nhân muốn lui lại thời điểm. Cái kia từng mảnh từng mảnh màu đen cánh sen. Đột nhiên biến phong mang vô cùng. Xẹp xẹp chỉ thấy một mảnh màu đen liên hoa rớt xuống. Giống như thần binh lời khí đồng dạng. Đem hư không giạc ra một cái lỗ hồng. Hướng về cửa thải chân nhân mà đi. Không có khả năng cửa thải chân nhân mở to hai mắt nhìn. Tựa hồ không thể tin được. Mảnh này cánh sen phía trên mang theo lực lượng. Oanh cửa thải chân nhân vội vàng vận chuyển chân khí ngăn cản. Thế nhưng là hắc sắc liên hoa mũi tốc độ thật sự là quá nhanh. Nhanh đến nhường một vị đại la kim tiên đều phản ứng không kịp. Đương nhiên, cũng có thể là Cửu thải chân nhân thật sự là quá yếu. Dù sao, đồng dạng là đại la kim tiên, thực lực kia cũng là có khác biệt. Cửu thải chân nhân không phù sự mong đợi của mọi người, lần nữa bị đánh bay, một ngụm máu lớn phun tới. Làm sao lại a Cửu thải chân nhân có chút tuyệt vọng. Một cách 10 tuổi hoa hoa lại có thể để cho mình thụ thương mà. Bạch Thái gặp này liền vội vàng tiến lên, đứng tại trầm tiểu lãng cách đó không xa, trong mắt mang theo ánh sáng mang. Lãng tử, ngươi đây là cái gì a nhìn xem hảo lợi hại a trầm tiểu lãng im lặng. Ngươi là không biết trong cơ thể ta có cái gì. Nếu như tại trong cơ thể của ngươi loại một khỏa hạt giống đâu vẫn là biết lái hoa cái chủng loại kia liền hỏi ngươi có sợ hay không không có gì nhìn xem trong cơ thể mình sắp nở hoa hạt giống. Trầm tiểu lãng có chút tuyệt vọng. Nhìn nhìn mũi mũi của mình trầm tiểu hoàng. Trực tiếp cũng là bất tử hỏa loại. Nhìn lại mình một chút. Một cái không biết là cái gì hoa. Hơn nữa còn là chính mình sẽ lớn lên. Nở hoa cái trùng loại kia. Bạch khởi đi đến cửa thải chân nhân trước mặt. Nhìn xuống hắn, nhẹ nhàng phun ra một chữ Lăn nghe đến chữ đó Cửu thải chân nhân như là đại xá Vội vàng cuốn lên con của mình Nhanh chóng rời khỏi nơi này Chư vị học viện lão sư Thánh thượng để cho ta gửi lời thăm hỏi bạch khởi thanh âm Nhất thời truyền khắp toàn bộ chư từ học viện Đa tạ đông hoàng mong nhớ trong học viện Đồng sản truyền tới thanh âm Đa nháo kịch đã kết thúc Mọi người có thể tiến vào học viện đi chung quanh một chút bạch khởi đến trầm tiểu lãng trước mặt Nhẹ nhàng tại trầm tiểu lãng trên thân điểm vài cái Tại chung quanh hắn màu đen cánh hoa mới chậm rãi tán đi So với chúng ta tưởng tượng trưởng thành phải nhanh bạch khởi cười nói Điện hạ Công chúa Thánh thượng trên nửa đường có chút việc làm trễ này Cho nên không thể đích thân đến Điện hạ phải biết Hiện tại có thể chơi Nhưng là ngươi hẳn là biết mình thân phận. Giống như là loại vật này. Về sau gặp lại. Trực tiếp hạ lệnh giết là được. Xảy ra sự tình. Có bản quân. Có thánh thượng. Có đại tần chịu trách nhiệm thánh thượng nói. Vô luận là trên trời dưới đất. Không có ta đại tần không dám đắc tội người. Cũng không có người. Đắc tội ta đại tần. Toàn thân trở ra. Trầm Tiểu Lãng nhìn thấy chính mình chung quanh dị tượng biến mất, lúc này mới thở dài một hơi. Nghe Bạch Khởi nhẹ gật đầu, Trầm Tiểu Hoàng hỏi: "Bạch thúc, phụ hoàng ta có chuyện gì a đều chưa từng có đến. Chúng ta cái gì thời điểm mới có thể trở về đi a?" Bạch Khởi lắc đầu, nói: "Thánh thượng sự tình, lên không dám hỏi nhiều. Về phần điện hạ cùng công chúa cái gì thời điểm trở về, đó còn là muốn nhìn thánh thượng ý tứ cùng lúc đó trưởng yên sơn tiền bối đã lâu không gặp trầm thương sinh nhìn thấy dưới cây xà cái kia không có biến hóa chút nào bài trí nhẹ nhàng nói ra vô địch trí tôn thái tử ra bảy mươi chương bảy trăm ba mươi khoác long kỳ mời trưởng anh trưởng yên sơn đại tần thiên triều bên trong rất bình thường một đầu sơn mạch đã không có huỳnh trời khí thế Cũng không có tài nguyên phong phú, có chỉ là thâm thúy, bí ẩn. Đương nhiên, cây này cũng cùng vị trí của nó có quan hệ. Trong vòng trăm dặm, không có bất kỳ cây gì đường lớn. Toàn bộ đều là gập rình long đong đường nhỏ. Dẫn đến chung quanh nơi này cũng không có người nào ở lại, lộ ra càng thêm an tính. Lúc này, dưới cây già, vẫn là ngàn năm trước quen thuộc tràng cảnh. Thế giới bên ngoài đã sớm phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thậm chí là, thiên địa này đã sớm thay đổi. Làm trầm thương sinh lúc đến nơi này. Đồng dạng, cũng là thiên địa này biến hóa về sau lần đầu tiên tới nơi này. Gặp được lão thụ gặp được bàn cờ, gặp được trên lò lửa nấu lấy xôi trào nước trà. Còn có vị lão nhân kia. Nơi này hết thảy hết thảy đều không có có bất kỳ thay đổi nào. trầm thương sinh nhìn xem, dường như lại về tới chính mình lúc trước thời điểm. tiên ý nổ mã tung hoành giang hồ. tiền bối, đã lâu không gặp trầm thương sinh bóng người từ trong hư không bước ra, đi tới cái bàn đối diện, trầm rãi ngồi xuống. hắc tử lão già không có ngẩng đầu, mang theo ấm trà cho trầm thương sinh ly trà trước mặt thêm một ly trà. Nếm thử trước đó không lâu vừa mới tại đỉnh núi hái. Lão giả lúc này mới nhìn về phía Trầm Thương Sinh. Nói ra. Lúc trước ngươi thích nhất trà này. Nói cái gì cung đình ngự trà đều không thể so sánh cùng nhau. Trầm Thương Sinh mỉm cười, nhẹ nhàng nâng trung trà lên, nhấp một miếng, nhắm mắt lại, thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Sau đó nói. Quả nhiên. Vẫn là năm đó vị đạo A thế nhưng là. Cái này đã mấy cái ngàn năm trôi qua. Cái kia cây trà còn tại tiền bối lúc trước bất quá là giang hồ ẩm nhân. Hiện nay xem ra. Là chấm nhãn giới quá hẹp A mấy ngàn năm. Nơi này lại không có biến hóa chút nào. Chẳng lẽ. Tiền bối liền thật là một vị ẩm nhân cam nguyện ở chỗ này hơn mấy ngàn năm trầm thương sinh nói ra. Không. Có lẽ. Tiền bối tại mấy chục ngàn. Mấy chục vạn năm trước. Liền đáp tải đi lạch cạch hắc tử rơi xuống. Trên bàn cờ. Giống như phong vân biến động. Hắc tử như dòng thí. Khí thôn sơn hà vạn dặm Duy ta độc tôn lão giả trên ngón tay vác lên bạch tử. Vừa cười vừa nói. Mấy ngàn năm. Mấy vạn năm. Khác nhau ở chỗ nào sao bất quá. Người bây giờ vẫn là la thích hắc tử. a chẳng lẽ liền la thích nó đi trước một bước lão giả gió nhạt mây nhẹ. Bạch tử mới bị chậm rãi rơi xuống Nói ra Có lúc Đi trước một bước Cũng không phải là mang ý nghĩa dẫn trước một bước A oanh trên bàn cờ Mây khói bao phủ Mười ngàn dặm cát vàng hiện Nếu là vừa mới hắc tử hóa long Khí thôn sơn hà Như vậy hiện tại chính là Thiên địa vì tiên Chúng sinh thì là con kiến hôi Tiên nhân chi lực Bao trùm phạm nhân phía trên trầm thương sinh gặp này cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn mà chính là lần nữa kẹt lên một khỏa hắc tử thản nhiên nói tiền bối kỳ thực chấm rất ngạc nhiên vì cái gì lúc trước tiền bối nói cho chấm bồi dưỡng cường giả vì cái gì bọn họ không phải chiến tử cũng là biến mất chấm mặc dù không có đi đi tìm bọn họ chắc hẳn liền bối biết là nguyên nhân gì a hắc tử rơi đại địa long mạch lăn lộn mơ hồ trong đó vậy mà xuất hiện thôn tiên hóa long su thế lão già khẽ lắc đầu nói ra bọn họ từ nhỏ ở trong núi lớn lên đắc nhiệm vụ đã hoàn thành liền không cần thiết lưu luyến nữa nhân gian cho nên không bằng an tâm chân thật học tập thiên ngoại hữu thiên a nói xong Lão giả như là lão hòe thủ vỏ cây một dạng tay Nhẹ nhàng đem bạch tử đè xuống Nói ra Ngươi lần này tới Không phải chỉ là cùng lão hủ nói ôn chuyện a, không phải Chấm lần này tới là muốn nhìn xem Lúc trước người áo đen kia trầm thương sinh sau cùng nhất tử rơi xuống Đương đột nhiên Tựa như là thiên địa cùng vang lên Điềm lành ra hết Chúng sinh quỳ bái Vạn Linh Triều Hoàng hắc tử Thành Long Đồng dạng Cũng là cái này trên bàn cờ Mỗi một cái hắc tử Thành Long Người người như dòng lão giả nhìn xem bàn cờ Vui vẻ nói ra Tốt cờ Tốt cờ A trầm thương sinh Quả nhiên Lão Hồ không có nhìn lầm ngươi lúc trước đại hạ đích thật là rất mạnh Cũng rất vừa dị Lão giả nhìn xem thế giới này tang thương biến hóa Đồng dạng cũng là nhìn xem đại hạ Hoàng Triều biến hóa. Mỗi một lần. Tại đại hạ Hoàng Triều sắp diệt vong thời điểm. Đại hạ Hoàng Triều luôn có thể xuất hiện một hai cách như vậy người kỳ lạ. Đem đại hạ ngăn cơn sóng dữ Dạng này một tiếp tục cũng là năm ngàn năm phàm nhân năm ngàn năm thật là quá dài rằng rạc. Thế nhưng là. Chính là cái này dài rằng rạc thời đại. Có mới giống loài xuất hiện. Có man di khai hóa. Có còn lại quốc độ diệt vong. Nhưng vẻn vẻn cách này đại hạ. Yêu nguyên tồn tại. Năm ngàn năm tồn tại. Đối với phàm nhân mà nói. Tuyệt đối là giữa thiên địa duy nhất cách này một phần. Tuyệt đối vô nhị. Thậm chí thế giới khác. Cũng không tìm tới cái thứ hai. Cho nên. Lão hủ liền muốn nhìn một chút. Đại hạ. Đến tột cùng có thể đi tới chỗ nào. Thế nhưng là không nghĩ tới, lại gặp ngươi, thiên địa đại biến, phàm nhân trung quy là phàm nhân, không thay đổi được cái gì. Thế nhưng là ngươi lại sinh sinh đem đại hạ, biến thành một cái tu tiên vận triều lấy phàm nhân quốc độ, xưng bá tiên đạo trầm thương sinh. Lúc trước ngươi, cũng không có trí nhớ của kiếp trước A lão giả nói ra, thế giới vạn vật, đều có thay đổi thời đại. Thế nhưng là đại hạ tựa như là liền không có, cho nên lão hủ muốn nhìn một chút. trầm thương sinh thì là lắc đầu nói ra. Đại hạ tại sao không có thay đổi ngươi không phải một mực tại nhìn xem nó thay đổi sao năm thời gian ngàn năm. Đại hạ thay đổi năm ngàn năm. Ngươi đây chẳng lẽ không nhìn thấy sao hoặc là nói. Trong mắt ngươi thay đổi. Chẳng lẽ cũng là một phương diệt vong làm đại giá thay đổi sao trầm thương sinh hừ một tiếng. Nói. Diệt vong một phương vì thay đổi đại giới Là tối nguyên thủy thay đổi Là không có bất kỳ cái gì tư tưởng thay đổi Đó là luật dừng thay đổi Mà không phải Triều đình thay đổi trầm thương sinh đứng lên Ánh mắt nhìn nơi xa Nói ra Cái gọi là thay đổi Bất quá là một phương thay thế một phương khác mà thôi Đại hạ Năm ngàn năm Đến Thay thế bao nhiêu cơ hồ trăm năm thời gian. Đều sẽ phát sinh biến hóa mà những biến hóa này. Chính là đại hạ tài thay đổi. Cho dù là phản vương cử động cờ. Cũng bất quá là xúc tiến đại hạ thay đổi mà thôi. Kỳ thực. Chấm vừa mới liền rất tốt kỳ. ngươi sống lâu như vậy. Vì cái gì liền nhìn không ra. Đại hạ thay đổi ầm ầm đột nhiên. Trưởng Yên Sơn phát sinh biến hóa một trận rung động, núi đá không ngừng từ trên núi rơi xuống. Một đạo sơn cánh cửa màu đen từ Trưởng Yên Sơn bên trong dần dần xuất hiện. Ai? Đã đến giờ a lão giả duỗi ra lưng mỏi, nhìn xem Trầm Thương Sinh, nói ra, cùng đi xem xem đi. Chấn áp thời gian dài như vậy, mãi cho tới sau cùng thời khắc, xoát Trầm Thương Sinh cùng lão giả đồng thời hóa thành lưu quang, xông vào đi vào rết ầm ầm sau khi tiến vào, phản phất là tiến nhập một thế giới khác, mà giờ khắc này hiện ra ở trầm thương sinh trước mặt là, một phương vậy mà mặt lấy đại tần trinh bảo, tại chính mình chỉ huy về sau, không ngừng hướng về kết giới oanh tạc, vì kia trên thân hòa hợp màu đen khí tức trầm thương sinh, hai mắt vô thần, không, là hai mắt bên trong, tràn đầy giết hại, Vốn là chấn áp thật tốt. Lại không nghĩ tới. Cái kia trước nguyên bản dùng để chấn áp Hắc Phật tượng binh mã. Đột nhiên có một ngày vậy mà bắt đầu nghe theo Hắc Phật mệnh lệnh. Lão giả gặp này, ưu sầu nói ra. Hắc Phật chính là nguyên bản bị khóa lấy trầm thương sinh. Đã lâu như vậy. Vậy mà vẫn tồn tại trầm thương sinh khẽ nhíu mày. Nói ra. Không cần phải a lão giả lắc đầu. Nói ra có lẽ là thiên địa này biến hóa nguyên nhân đi giữa sân một vị mặt lấy màu đen nhánh chiến giáp nam tử quỳ gối trầm thương sinh trước mặt gầm nhẹ nói thần khoác long kỳ mời trưởng anh trợ thánh thượng giết ra thiên địa vô địch chí tôn thái tử ra bảy mươi chương bảy trăm ba mươi sáu thời khắc cuối cùng một thời gian ngàn năm đại tần thiên triều trưởng yên sơn Lúc này trưởng Yên Sơn trên dưới đều bị sương mù màu đen che lại bên ngoài căn bản thấy không rõ trưởng Yên Sơn tình huống. Tại trầm thương sinh cùng lão giả bước vào vòng xoáy màu đen đại môn về sau. Hết thảy phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà bên trong. Phản phất là một cái thiên địa mới. Đập vào mắt chỗ trầm thương sinh nhìn xem cái kia cùng mình giống nhau như đúc trầm thương sinh trong mắt mang theo nghi hoặc Lúc trước. Chấm phân hóa hai tôn phân thân. ma lại. Cách này hai tôn phân thân đều là tiến vào Phật môn. Mượn nhờ Phật môn chi lực. Căn bản không có khả năng để bọn hắn có nhập ma tình huống. Nhưng là hiện tại. Tựa hồ phương pháp này không có dùng A trầm thương sinh lúc trước trở lại Đông Hoàng Thái nhất thân phận thời điểm. Đích thật là có hai tôn phân thân. Bất quá. Khi đó trầm thương sinh mặc dù không có thời khắc này ký ức. Nhưng là tại cái kia hai tôn phân thân xuất hiện thời điểm. Trầm thương sinh cũng có thể cảm ứng ra đến một số. Cho nên mới khiến cho bọn họ lấy vị lai Phật quá khứ Phật tiến nhập Tây Phương Giáo. Nhưng là bây giờ. Tựa hồ không có gì thay đổi. A nguyên bản tại trầm thương sinh coi là. Quá khứ Phật cùng vị lai Phật hai tôn phân thân. Tiến vào Tây Phương Giáo. Phía Tây mới dạy lực lượng. Căn bản không có khả năng nhường hai người bọn họ tiến vào nhập ma trạng thái. Hiện tại vị lai Phật. Tựa hồ so với chính mình trước đó nhìn thấy càng thêm tà ác Lão già thở dài một tiếng. Nói ra. Có nhiều thứ. Là không thể nhịp. Bọn họ đã sớm bị như ngừng lại thời gian trường hà. Mà ngươi khi đó chẳng qua là đem bọn hắn đưa vào Tây Phương Giáo. Tây Phương Giáo tuy nhiên cũng có thánh nhân. Thế nhưng là bọn họ lại nhục tay không được thời gian trường hà biến hóa. Hẳn là, sau cùng hồng hoang đại địa, phát sinh biến hóa gì mới có thể đưa đến. trầm thương sinh cao mày. Hồng hoang đại địa biến hóa chính mình sau cùng rời đi thời điểm. Yêu tục cùng vư tục cơ hồ là không thể nào khai chiến. Vư tục không có hậu thổ. Không có càn khôn đỉnh. Làm sao có thể còn có thể cùng yêu tục khai chiến huống chi. Yêu tục thiên đình bên ngoài có chu thiên tinh đấu đại trận. Bên trong có đế tuấn hà lạc đại trận. Chỉ bằng mượn cách này hai tòa đại trận. Đủ để bảo toàn yêu tục thiên đình. huống chi. Đế tuấn trong tay còn có tiên thiên chí bảo hà đồ lạc thư. Nhưng là bây giờ. Phân thân của mình lại không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Đây là cho thấy. Hết thầy phát triển biến hóa. Kỳ thực cũng không có thay đổi giết phá vỡ giới này. Chấm làm quân lâm thiên hạ trong bóng tối trầm thương sinh. Trên người long bào phồng lên. Như bà. Như Phật. Thần. Tuân chỉ vị kia mặc lấy áo giáp màu đen tướng quân. Sau lưng áo tròn tản ra. Rõ ràng là hắt long đại kỳ. Trầm thương sinh nhắm mắt lại. Hắn biết. Làm đen phủ thêm hắt long đại kỳ thời điểm cũng chính là mang ý nghĩa không chết không thôi nếu không phải địch nhân chết, chính là chính mình chết mà cái này Hắc Long đại kỳ từ một phương diện khác nói, cũng chính là vì này đại tướng sau cùng kết cục. Làm người khoác Hắc Long đại kỳ đại tướng nếu là chiến tử, như vậy, hắn thi thể liền sẽ cùng cái này Hắc Long đại kỳ cùng nhau bụi về với bụi, đất về với đất phủ thêm Hắc Long đại kỳ đã là chính mình một bước bước vào hoàng tuyển lộ. lần này đi, không phải thắng, không về thế nhưng là, chấm trong trí nhớ, cũng không có tư liệu của hắn. ngươi biết hắn là ai sao trầm thương sinh đột nhiên mở to mắt. lúc trước hắn đã cảm thấy có chỗ nào không đúng sức lực, thế nhưng là một mực không nghĩ tới. hiện tại, trầm thương sinh rốt cuộc hiểu rõ, nơi này chỗ kia không thích hợp, Bởi vì, vị này người khoác hắc Long Đại Kỳ Đại Tướng, Trầm Thương Sinh vậy mà không biết vô luận là vị lai Phật, vẫn là quá khứ Phật. Trầm Thương Sinh cũng sớm đã trở về chính mình bản thể ký ức, từ Thái Dương Kim Ô, đến Trầm Thương Sinh, hắn vẫn cảm thấy, trí nhớ của mình đã hoàn toàn khôi phục. Nhưng là hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không có, chính mình là làm sao chuyện thế còn có. Vị này đại tướng là ai vì sao đồng dạng hiểu chung chính mình nếu là đại tần đại tướng. Trầm thương sinh đã khôi phục đại tần tất cả ký ức. Thế nhưng là vẫn nghĩ không ra bỏ sót ai. Lão giả nhìn thấy trầm thương sinh như thế. Lúc này mới lộ ra mỉm cười. Nói ra. Xem ra. Ngươi vẫn là cần muốn đi một chuyến. Nếu không. Tình huống nơi này kiên trì không được bao lâu. Nhiều như vậy tưởng binh mã thành ma binh. Một khi đi tới. Tuyệt đối là hủy thiên diệt địa tồn tại ngươi chỉ có một ngàn năm. Nếu là một ngàn năm ngươi về không được. Thiên địa khép lại thời điểm. Bọn họ tất nhiên sẽ phá vỡ phong ấm. Khi bọn hắn đi ra thiên địa. Chính là thiên địa địa ngục lão giả. Tin. Phượng cốc tử phượng cốc tử nhìn xem trầm thương sinh nói ra. Dưới cây già bàn cờ. Có thể giúp ngươi trở về một lần Lão hủ còn có chút lực lượng Có thể đem bọn hắn trì hoãn trí thiên khép lại thời điểm trầm thương sinh hai lời không có Trực tiếp đi tới Đi tới dưới cây xà tiền bối lần này cần vất vả ngươi Trầm thương sinh chắp tay thi lễ Vừa cốc tử đi đến trầm thương sinh trước mặt Thở dài một tiếng nói ra Ai có thể nghĩ đến Lúc trước gặp phải ngươi thời điểm Ngươi vẫn là cái trẻ nhỏ Hiện nay Đã là giữa thiên địa cường đại nhất người một trong Thời gian Qua được thật nhanh trầm thương sinh nghe vậy Thân thể nhẹ nhàng chấn động Nhìn xem Phượng Cốc Tử Nói Tiền bối Ngươi Phượng Cốc Tử Phong Khinh Vân Đảm nói ra Lão hủ sống quá lâu Không nghĩ tới sau cùng thời khắc hấp hối Còn có thể lại giúp ngươi một tay Nghĩ đến cũng là đáng giá trầm thương sinh Nhớ kỹ Nhất định muốn biết rõ ràng Chí ít Nếu là có cơ hội Đem quá khứ Phật Vì lai Phật chém giết sạch sành xanh nếu không Thiên địa khép lại thời điểm Chính là thiên địa hủy diệt ngày ngươi là Thánh Thượng Ngươi phải nhớ kỹ tên của ngươi Ngươi là thương sinh đừng quên Năm đó Ngươi phổ hoàng cho ngươi đặt tên thời điểm Chầm thương sinh, nhất niệm thương sinh bây giờ thương sinh, hoàn toàn chính xác tải ngươi một ý niệm chém giết tới Phật cùng vị lai Phật. Thương sinh, có thể cứu chầm thương sinh đối với dù tốc tử cuối đầu, tiền bối yên tâm ông dưới cây xà trên bàn cờ, hai màu trắng đen quang mang đột nhiên phóng lên tận trời. Trên không trung chầm rãi tạo thành một màn ánh sáng, sau cùng biến thành một cánh cửa có thể nhớ kỹ ngươi chỉ có một ngàn năm tại này một ngàn giữa năm lão hủ sẽ bố trí xuống đại trận trưởng yên sơn sẽ biến mất ở trong thiên địa một ngàn năm về sau ngươi nếu là về không được phương thiên địa này đồng giảng cũng sẽ vẫn diệt ruột cốc tử nói ra trầm thương sinh nhẹ gật đầu sau đó hóa thành một đảo cầu vồng tiến vào trong cánh cửa kia Đợi đến trầm thương sinh tiến vào môn hộ về sau. Đen trắng môn hộ triệt để quan đóng lại. Vừa cốc tử gặp này. Không ngừng bóp lấy thủ ấm. Từng đạo từng đạo thần quang. Đem trưởng Yên Sơn bao phủ. Một ngàn năm vừa cốc tử cười lắc đầu. Ta đều đợi lâu như vậy. Một thời gian ngàn năm. Kỳ thực rất ngắn. Không phải sao trưởng Yên Sơn bên trong. Hắc ám thế giới giỏi tính toán a một thân hắc khí trầm thương sinh trong mắt đen nhánh bên trong còn còn lại sau cùng một tia ánh sáng muốn mượn nhờ chấm lực lượng còn không có dễ dàng như vậy ở trên người hắn mơ hồ trong đó một vệt thần quang đột nhập hư không biến mất không thấy gì nữa âm phủ doanh đột nhiên mở hai mắt ra trong mắt mang theo bất đắc dĩ rốt cục mãi cho tới sau cùng sao doanh trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. chầm thương sinh Trầm thương sinh. ngươi lần này thế nhưng là bản thể tiến vào a chỉ có một ngàn thời gian. nhất định phải khôi phục a vô địch chí tôn thái tử ra bảy mươi chương bảy trăm ba mươi bảy đông vương công hồng hoang đại địa. trong thư không đột nhiên xuất hiện một vết nứt chầm thương sinh đột nhiên từ trong cái khe đi ra. hoa chầm thương sinh sắc mặt cực kỳ trắng xám. một ngụm máu lớn phun ra. Lúc này trầm thương sinh, trên thân chật vật không chịu nổi, áo bào lam lũ, trên thân còn mang theo không ít vết thương, không nghĩ tới. Lần này bản thể tiến vào, sẽ phát sinh tình huống như vậy, kém chút ra không được trầm thương sinh trên mặt, mang theo một tia đắng chát. Hoàn toàn chính xác, tại mới vừa tiến vào về sau, trầm thương sinh kém chút ở trong dòng sông thời gian, vỡ nát. Nếu không phải đại nhật bất hủ bất diệt thần thể cường hãn Tăng thêm có chân long đồ lực lượng trầm thương sinh còn thật chống đỡ không nổi Đây là hồng hoang đại địa làm trầm thương sinh nhìn về phía trung quanh thời điểm Chỉ cảm thấy một trận tim đập nhanh Bởi vì Giữa thiên địa Khắp nơi là hồng thủy thao thiên Sát phạt không ngừng thanh âm truyền đến Mà nhìn về phía bầu trời thời điểm Nguyên bản thiên đình Lúc này đã thành một vùng phế tích cái này sao có thể trầm thương sinh trong mắt mang theo nồng đậm chấn kinh chi sắc. Không tốt trầm thương sinh tựa hồ nghĩ tới điều gì. Cũng không lo được trên người mình thương thí. Kim ô thần hải nhất thời gào thét mà ra. Kim sắc thần quang. Lan tràn toàn bộ bầu trời đại địa. Sau một hồi lâu. Trầm thương sinh sắc mặt lần nữa trắng bịch. Không có khả năng tuyệt đối không có khả năng A làm sao có thể đại ca khí tức Vậy mà biến mất toàn bộ thiên địa Không có kim ô khí tức trầm thương sinh không thể tin tự nhủ Quanh trên đại địa nhân tục Nhanh điểm Lũ lụt lại tới Mau trốn A A vì cái gì Vì cái gì cái này lũ lụt cũng là không lùi A thật vô cùng mệt mỏi Ta không muốn chạy nữa Mẹ ta chạy không nổi rồi Hoa hoa ta muốn phụ thân nhân tộc đang không ngừng chạy trốn lấy. Bất quá. Tại phía sau của bọn hắn. Hồng Thủy là càng thêm nhanh. Trong trước mắt. Mấy trăm ngàn nhân tộc bị dìm ngập. Thậm chí. Liền thi thể đều không có để lại. Trầm thương sinh gặp này. Một vệt thần quang đánh ra. Cái kia Hồng Thủy trực tiếp bị trầm thương sinh ngăn lại. Các ngươi mau trốn trầm thương sinh đắt là nỏ mạnh hết đà, cường ngạnh chống đỡ, đối phía dưới nhân tục giống to. A đó là ai à trước hết khoan để ý tới. Chúng ta nhanh điểm chạy ai nhanh điểm. Phía trước có một ngọn núi. Chúng ta đi trên núi trầm thương sinh nhìn xem chạy trốn nhân tục. Đợi đến tất cả mọi người lên đại sơn về sau. Trầm thương sinh trên người thần quang nhất thời biến mất. Bịt một tiếng chầm thương sinh rơi vào nói hồng thủy bên trong các ngươi nhìn người kia rớt xuống hồng thủy bên trong á an nhân hắn chết nhất thời lớn người trên núi tộc nhao nhao khóc ồ lên hồng thủy bên trong trầm thương sinh trên thân đã không có bất kỳ khí lực chỉ có thần hải còn có chút thanh tỉnh về phần thân thể mặt cho bị hồng thủy đánh thẳng vào xem ra bản thể đi tới nơi này quả nhiên là tiêu hao rất lớn a trầm thương sinh trong lòng thì thầm sau đó triệt để hôn mê trên ngọn núi lớn một vị lão nhân nhìn xem đầy trời hồng thủy nước mắt chảy ròng bi thống nói ra vừa mới chúng ta là bị ăn nhân cứu lên nếu không phải ăn nhân xuất thủ chúng ta căn bản không có thời gian chạy trốn Lão nhân tựa hồ tại những này nhân tộc bên trong có không nhỏ danh vọng. Tộc lão, chúng ta biết, thế nhưng là ăn nhân hắn bị hồng thủy cuốn đi a ngài cũng biết. Bị hồng thủy cuốn đi người, căn bản không sống nổi một vị trẻ tuổi nói ra. "Không vị này tộc lão chém đinh chặt sắt nói, lúc trước mà các ngươi lại là nhìn thấy trên bầu trời có một vệt kim quang lóe qua theo tộc lão." Một vị tiểu cô nương trên mặt đều là nước bùn Nhỏ giọng nói Ta vừa mới thấy được một cái kim sắc chim Kim sắc chim chật vật mọi người nhìn về phía tiểu nữ hài Tiểu nữ hài gặp này Lập tức rụt cổ một cái Nói ra Mà lại ta nhìn thấy cái kia kim sắc chim có ba cái móng vuốt tộc lão nghe nói như thế Ánh mắt lộ ra một chút ánh sáng Kim sắc chim Còn có ba cái móng vuốt Mơ hồ trong đó, còn có thể nhìn thấy cái kia trong tầng mây phế tích. Tục lão chậm rãi nói ra, chẳng lẽ là thiên đình đông hoàng nhân tục nghe vậy? Nguyên một đám chấn kinh tại nguyên chỗ. Thiên đình không phải đã tại đại chiến bên trong bị diệt sao có người hỏi. Tục lão nhẹ nhàng nói, 50 năm trước, thiên đình đích thật là bị diệt. Thế nhưng là đông hoàng lại không có bất kỳ cái gì tin tức. Thiên đế đế tuấn nghe đồn là tự bảo tiên thiên thần khí hà đồ lạc thư. Cùng địch nhân đồng quy vô tận. Đến tận đây. Giữa thiên địa. Đã không có kim ô tồn tại mà tiểu nha nói kim sắc chim. Vẫn là có ba cái móng vuốt. Cái kia chỉ có kim ô nếu là giữa thiên địa còn có kim ô. Vậy cũng chỉ có là đông hoàng tục lão chậm rãi nói ra. Nếu là đông hoàng thật không có chết. Như vậy. Tất nhiên sẽ hướng những cái kia hủy diệt người của thiên đình báo thù Chúng ta cũng không cần mỗi ngày tránh né hồng thủy nếu không phải bọn họ đánh nát sông núi Đại Mạch. Ta nhân tục lại như thế nào rơi vào kết quả như vậy tục lão bi thương nói. Mọi người một trận trầm mặc Hoàn toàn chính xác. Nếu là những người kia không có đánh nát sông núi Đại Mạch. Bọn họ cũng sẽ không ngày ngày nhớ như thế nào bảo mệnh. Bây giờ... Nhân tộc bên trong có vũ đang không ngừng trì thủy Lực lượng một người Đối mặt ngập trời hồng thủy Thực lực quá mức nhỏ yếu Thậm chí Chúng ta tại cách này ngập trời hồng thủy trước mặt Liền con chiến hôi cũng không bằng Tộc lão nói ra Năm đó ta may mắn gặp qua đã nghe qua còn lại nhân tộc bộ lạc Tín ngưỡng một tôn thượng cổ thần Liền có thể đạt được thần lực Bảo hộ một cách bộ lạc bình an cho nên ta nghĩ chúng ta bộ lạc cũng cần phải làm như vậy bọn họ tín ngưỡng thần đều là đã vấn lạc dạng này có có thể được thần lực mà bây giờ chúng ta bị đông hoàng cứu vậy liền tín ngưỡng đông hoàng tục lão nói ra nghe được tục lão mọi người nhao nhao kích động hoàn toàn chính xác tại nhân tục chỉ cần nhân tục bộ lạc tín ngưỡng một vị thần Có thể đạt được thần lực tương trợ. Thế nhưng là. Bọn họ bộ lạc không có tín ngưỡng thần. Chỉ có thể bốn phía chạy nạn. Trên ngọn núi này. Không thiếu vật liệu gỗ. Chúng ta liền dùng những thứ này vật liệu gỗ. Chế tạo đông hoàng chân thân thế nhưng là. Tột lão. Đã chúng ta muốn tín ngưỡng đông hoàng. Cái kia nếu là thiên đình địch nhân biết đông hoàng còn sống mà lại. Đông Hoàng không có khả năng liền hồng thủy đều chống cự không được Nói rõ Đông Hoàng trên người có thương Chúng ta là không phải hẳn là đổi cái tên tộc lão nhẹ gật đầu Nói ra U Vinh Quy Quy Mơ Đích thật là dạng này chúng ta bộ lạc là từ Đông Phương chạy nạn mà đến Đã cải danh tự Cái kia không thể toàn bộ sửa lại Không bằng thì kêu Đông Vương công công Tại nhân tộc bản tộc bên trong đây chính là Tôn Xưng đồng dạng không có người có địa vị tộc, là không thể nào được xưng là công. Tốt, vậy chúng ta tín ngưỡng thần. Thì kêu Đông Vương Công Trầm Thương Sinh thân thể không ngừng bị hồng thủy đánh thẳng vào. Không biết qua bao lâu, Trầm Thương Sinh bị vọt tới trên bờ. Úy ngươi còn sống không Trầm Thương Sinh mơ hồ ở giữa. Tựa hồ nghe đến thanh âm gì. Theo đạo thanh âm này, Chầm thương sinh nỗ lực muốn mở to mắt Thế nhưng là vô luận như thế nào trầm thương sinh đều không thể mở ra Vũ Chúng ta đi nhanh lên đi không thể chậm trễ nữa thời gian Nếu là lại trễ này nữa Không biết lại muốn chết bao nhiêu người Một cách khác bên ngoài một thanh âm tựa hồ tại thúc giục nói Không được Hắn còn có khí tức Không thể đem hắn vứt xuống đến Như vậy đi chúng ta mang theo hắn đi được xưng vũ người nói ra vô địch chí tôn thái tử ra bảy mươi lăm chương bảy trăm ba mươi tám tam quá gia môn mà không vào cộc cộc cộc trầm thương sinh chỉ cảm thấy mình sắp bị đánh tan trống từ khi sau khi thành tiên trầm thương sinh còn chưa từng có nhận qua nặng như thế thương chỉ nghe nghe được thanh âm bên ngoài lại không cách nào mở to mắt vũ Ngươi nói lần này chúng ta đến cùng có thể hay không đem lũ lụt chữa cho tốt a cái này đều đã bao nhiêu năm Mỗi ngày đều có người chết đi Một thanh âm nói ra Vú tóc Đã xuất hiện màu trắng Mang trên mặt tang thương Hít một hơi thật sâu Nói ra Yên tâm đi Chúng ta khẳng định có thể đem lũ lụt chỉ tốt liền xem như ta chỉ không hết Còn có con của ta con của ta chỉ không hết Còn có con của ta nhi tử đời đời kiếp kiếp Ta cũng không tin Cái này lũ lụt còn chỉ không hết Vũ có lòng tin nói ra Vũ đồng bạn vừa cười vừa nói Đúng đấy Con của ta đã ra đời Tiếp qua vài chục năm Hắn cũng có thể chỉ nước Tựa như là Vũ ngươi nói một dạng Chúng ta còn có nhi tử Còn có đời sau Cuối cùng cũng có một ngày Chúng ta đời sau có thể đem lũ lục chữa cho tốt vũ ngươi cưới thế nhưng là đồ sơn thị nữ nhi. Chắc hẳn tương lai, con của ngươi sẽ càng thêm cường đại thế nào nhân tộc bên trong. Có rất nhiều thị tộc, bộ lạc, trong đó, nổi danh nhất cũng là đồ sơn thị. Đồ sơn thị là nhân tộc bên trong công nhận nam tử cường đại nhất, nữ tử xinh đẹp nhất. hắc hắc vũ nghe nói như thế, trên mặt lộ ra cười ngây ngô. Nữ kiểu nàng đáp sinh Mà lên vẫn là con trai Chúng ta còn có thể lại chống đỡ cái vài chục năm Đến lúc đó Liền nên bọn họ đến trì thủy đúng há há kéo xe chính là một đầu độc xác thú Cái này độc xác thú không chỉ sức chịu đựng cực mạnh Mà lại tốc độ cực nhanh Tính tình ôn hòa Đối với vũ bọn họ tới nói Lộ trình là bọn họ thiên địch bọn họ cần rất nhanh thời gian đuổi tới cái kế tiếp hồng thủy đổ sụp địa phương. Độc giác thú kéo xe cũng là bọn họ lựa chọn tốt nhất. đồng dạng, tốc độ nhanh, cũng sắp này a vũ bọn họ sớm đã thành thói quen. thế nhưng là trầm thương sinh không quen a trong xe, trầm thương sinh chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình tại lệ vị trí, mà lại thương thế trên người hắn, vậy mà thương tổn tới ngũ tạng lục phủ. Không biết qua bao nhiêu ngày, Trầm Thương Sinh từ thanh âm bên ngoài có thể cảm thụ được, bọn họ đi thật lâu rồi. Năm thứ nhất, Trầm Thương Sinh nghe được, bọn họ tựa như là đi tới vũ cửa nhà. Hắn còn nghe được Vũ lão bà thanh âm. Bất quá, xe không có dừng lại, chỉ là lẫn nhau nói một tiếng, liền hướng về một nơi khác chạy tới. Vũ, kỳ thực chúng ta có thể dừng lại. Dù sao Ngươi tốt lâu chưa có trở về qua nhà Dù là ăn một bữa cũng là tốt đó a vũ đồng bạn nói ra Không được Chúng ta một khi dừng lại Hạ một chỗ Liền không biết có bao nhiêu người chết đi Chẳng lẽ ngươi không có nhìn thấy sao lần trước Cũng là bởi vì chúng ta chậm trễ trong chốc lát Đợi đến chúng ta đến nơi thời điểm Hồng thủy tại trước mắt của chúng ta đổ sụt Sai lầm như vậy Tuyệt đối không thể phạm lần thứ hai cũng thế. Vậy chúng ta nhanh lên nữa giá giá giá trầm thương sinh một mực mắt mở không ra. Nhưng lại một mực tải nghe. Bọn họ trò chuyện thời gian một năm đã qua trầm thương sinh thể nổi chân long khí bắt đầu xuất hiện. Theo độc giác thú xe chạy vũ bọn họ đang không ngừng trì thủy trầm thương sinh cũng đang nỗ lực khôi phục. Lại một năm nữa trầm thương sinh cảm thấy. Tựa như là đi tới đường quen thuộc phía trên. Bên ngoài truyền đến một năm trước cái kia giọng của nữ nhân. Lần thứ hai đi ngang qua Vũ gia môn. Bất quá độc giác thú xe vẫn không có dừng lại. trầm thương sinh biết. Vũ vì cái gì không có dừng lại. Nhưng là hắn nghe được nữ nhân kia. Cũng chính là Vũ con dâu thanh âm. Hải tử sẽ bước đi. Tên của hải tử gọi là Khải đúng vậy. Khải cái tên này là vũ lên, vũ chỗ lấy sẽ đi cái tên này, là bởi vì vũ hy vọng con của mình có thể một lần nữa mở ra một cách nhân tộc thời đại, chỉ huy nhân tộc đi ra tai nạn. Nhật Nguyệt luôn truyền tuyên cổ bất biến, trầm thương sinh thể nội chân long khí, đã đình chỉ sinh ra quân lâm thiên hạ chân long đồ, là dựa vào lấy khí vận tu luyện. Nơi này không có đại tần thiên triều. Trầm thương sinh ở chỗ này Không cách nào thu lấy đại tần thiên triều khí vận Mà đại kỳ bất hủ bất diệt thần công Cần chân khí khổng lồ mới có thể bắt đầu dùng Chỉ có thể chờ đợi thời gian Sau đó từ từ khôi phục Thế nhưng là Chính mình chỉ có một ngàn năm a nếu như chờ thời gian khôi phục Trầm thương sinh tuyệt đối tin tưởng Một ngàn năm Chính mình cũng không khôi phục lại được Chứ đừng nói là làm chuyện gì. Cứ như vậy trầm thương sinh nghĩ đến biện pháp lại qua một năm. Một năm này lại đi ngang qua Vũ cửa nhà. Vũ đồng bạn nói ra. Vũ. Lần này liền dừng lại đi Vũ có chút cũ người. Thái Dương đã trắng mệt. Không chỉ là tội tác nguyên nhân. Càng nhiều hơn chính là bởi vì mệt nhọc nguyên nhân. Bất quá. Lần này. Vũ ngay cả lời đều không có nói. Trực tiếp thúc giục độc giác thú. Như gió một dạng. Đem ra môn còn sót lại tại sau lưng. Cửa nhà. Một vị phụ nhân. Đã sớm không còn năm đó rung nhăn. Trong tay dắt tay của con trai. Nhìn xem nhanh chóng rời đi xa giá. Nói ra. Khải. Nhớ kỹ. Phụ thân của ngươi tại vì người trong thiên hạ trì thủy. Phụ thân ngươi đời này nếu là quản lý không thật lớn thủy. Tương lai cách này chỉ thủy nhiệm vụ liền ở trên người của ngươi. Nho nhỏ khải ngửa đầu nhìn xem mẹ ruột của mình, nghiêm túc nhẹ gật đầu. Mấu thân. Yên tâm đi phụ thân chỉ không hết. Ta đến chỉ. Ta chỉ không hết. Tương lai liền để con của ta đến chỉ đời đời kiếp kiếp. Khải Nhi tin tưởng. Cách này lũ lụt. Nhất định có thể quản lý tốt. chúc ta nhân tục. Nhất định sẽ trên phiến đại địa này phồn diễn sinh sống nhất định có thể mở ra đến nhân tộc thịnh thế phụ nhân một tay sờ lấy khải đầu cười rơi lệ nhẹ gật đầu nhà ta khải nhi nhất định có thể làm đến nhất định có thể làm đến ba năm thời gian trôi qua một ngày này trầm thương sinh đột nhiên mở mắt bất quá tại trầm thương sinh trong mắt mang theo nồng đậm chấn kinh chi sắc bởi vì chân long đổ chân khí Vậy mà tại điên cuồng sinh ra lấy Một đầu long mạch thức tỉnh Hai đầu long mạch thức tỉnh Ba đầu Thẳng đến thứ sáu đầu long mạch thức tỉnh Đây là trầm thương sinh lần nữa nhìn trong cơ thể của mình thời điểm Mỗi một đầu long mạch phía trên Đều có vô số nhân tộc đang triều bái cái gì Làm trầm thương sinh thấy rõ ràng bọn họ triều bái đồ vật về sau Triệt để chấn kinh Là một cách một điêu Một tượng. Mà cách này một điêu. Một tượng. Lại là hình dạng của mình. Thậm chí, trầm thương sinh còn có thể nghe được thanh âm của bọn hắn. Đông Vương Công. Phù hộ chúng ta bộ lạc không lại bị lũ lụt xâm hại Đông Vương Công. Phù hộ chúng ta bộ lạc. Năm nay có thể bội thu. Để cho chúng ta không lại chịu đói còn có rất nhỏ hài tử. Tay chân vùng về đối với mình quỳ xuống. Đông Vương Công. Còn xin ngươi phù hộ cha ta săn bắn an toàn trở về. Đây là ta để giành được đồ ăn vặt. Cho ngươi ăn. Nhất thời. Trầm thương sinh nhìn thấy những cái kia chính mình một điêu, một tượng phía trên quanh quẩn lấy vô số kim quang. Khí vận nhân tộc tế bái. Vậy mà ra đời khí vận tại trầm thương sinh trong mắt. Những cái kia kim quang đột nhập hư không. Mà sau đó đến trong cơ thể của mình oanh trầm thương sinh thể nổi hắc sắc hỏa diễm lần nữa bắt đầu cháy rừng rực đại nhật bất hủ bất diệt thần công mở ra lũ lụt không phải như thế chị trầm thương sinh kéo ra màn xe nói ra vô địch chí tôn thái tử ra bảy mươi lăm chương bảy trăm ba mươi chín đông hải ngươi là đông hoàng sông lớn bên bờ sông lớn bên trong thủy đang không ngừng nhấc lên lấy sóng nước dường như tùy thời có thể xông phá mặt nước bao phủ đại địa Độc xác thú trong xe trầm thương sinh từ bên trong đi ra, thản nhiên nói: "Ngươi đã tỉnh người bên ngoài, vũ cùng đồng bạn của hắn, nhìn thấy trầm thương sinh thức tỉnh, mang trên mặt vui mừng. Thời gian 3 năm, trầm thương sinh tuy nhiên tại hôn mê, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì ngoại giới vật chất tiến vào thân thể. Nói cách khác, trầm thương sinh hắn không ăn không uống đã ngủ 3 năm." Vũ bọn họ biết Trầm Thương Sinh khẳng định không phải người bình thường. Trầm Thương Sinh đi đến Vũ bên người. Ngồi dưới đất. Nhìn xem tăng lên không ngừng sóng nước. Nói ra. Lũ lụt. Không phải như thế chị. Nghe được Trầm Thương Sinh. Vũ cùng các đồng bạn của hắn nhìn xem Trầm Thương Sinh. Nói ra. Thế nhưng là chúng ta cho tới nay. Đều là dạng này chỉ thủy đó a chúng ta nếu như chỉ thủy phương pháp không đúng Như vậy chúng ta phải nên làm như thế nào Vũ nhìn xem trầm thương sinh bên mặt Tại trên mặt đất lửa trải bên trong phản chiếu đi ra Mơ hồ trong đó Vũ đột nhiên cảm giác được Chính mình tựa như là ở nơi nào gặp qua trầm thương sinh một dạng Bất quá, về phần có phải là thật hay không cắt Vũ vô luận như thế nào muốn cũng nhớ không nổi tới Thế nào trầm thương sinh nhìn xem Vũ, hỏi. Vũ lắc đầu, nói ra, không biết vì cái gì, ta đã từng tưởng như là ở nơi nào gặp qua tiền bối một dạng. trầm thương sinh nhìn thật sâu liếc một chút Vũ. Đứng dậy. Vỗ vỗ Vũ bả vai. Nhìn lên bầu trời bên trong tinh thần. Tại cái kia tinh thần sau lưng. Có một mảng lớn phế tích. Đó là lúc trước thiên đình, bây giờ chỉ có phế tích. Nếu là muốn thật đem trên đại địa lũ lụt hoàn toàn quản lý tốt. Nhất định phải từ căn nguyên quản lý. Chỉ có căn nguyên không tái phát thủy. Trên đại địa những thứ này thủy tự nhiên là dễ thu dọn. Mà bây giờ. Các ngươi chỉ lo trên đại địa thủy. Căn nguyên vẫn là không ngừng hướng về trên đại địa lan tràn. Là các ngươi quản lý nhanh. Vẫn là lũ lụt phát nhanh trầm thương sinh nói ra. Ai vô nhẹ gật đầu. Lộ ra đắng chát thần sắc Nói ra Tiền bối ngươi nói Chúng ta tự nhiên biết Thế nhưng là Nước này ngọn nguồn Thế nhưng là Đông Hải a Đông Hải thật sự là quá lớn Căn bản không phải nhân lực có thể ngăn cản Nếu là chúng ta có thể ngăn cản Đông Hải không tái phát lũ lụt Coi như chúng ta mấy cái thân lớp Đông Hải Lại có sợ gì thế nhưng là Đông Hải chi lực Là chúng ta nhân tục không thể ngăn cản Hiện tại chỉ có thể là dạng này Trầm thương sinh hỏi Đông Hải tại sao lại phát lớn như thế thủy ta nhớ được lần trước đại thủy tai khó Là trời sập thời điểm Nữ hoa bổ thiên Lũ lụt về tứ hải chi địa Theo đạo lý tới nói Đông Hải căn bản không có khả năng hướng về đại địa phát lũ lụt A vũ bọn họ nghe trầm thương sinh Thần sắc đê mê Nói ra, trước kia, ta quản lý cũng chỉ là phổ thông lũ lụt, nhưng chính là tại hơn 50 năm trước, Đông Hải đột nhiên phát sinh biến hóa, tại Đông Hải phía dưới, tựa như là có cái gì lực lượng đang không ngừng khuấy đều Đông Hải, cũng là bởi vì cố lực lượng này gia nhập, mới khiến cho Đông Hải nước tràn. Chúng ta đại địa gặp Đông Hải, Đông Hải trên nước thăng tự nhiên là hướng về trên đại địa chảy trầm thương sinh khẽ nhíu mày nói ra nói cách khác chỉ cần là đem trong đông hải cố lực lượng kia đánh tan đông hải thủy tự nhiên là sẽ bình tĩnh vũ nhẹ gật đầu hẳn là dạng này vậy chúng ta liền đi đông hải nhìn xem nếu là có thể diệt ngọn nguồn trên đại địa thủy không bao lâu liền xem như không thống trị chính mình cũng sẽ lắng lại trầm thương sinh nói ra vũ trong mắt của bọn hắn đột nhiên lộ ra thần sắc mừng rỡ bọn họ cả đời này đều tại quản lý lũ lụt hiện nay lại có hy vọng tuyệt lũ lụt hậu hoạn bọn họ há có thể không nguyện ý tốt tiền bối chúng ta bây giờ liền đi đông hải cộc cộc cộc độc giác thú xa giá lần nữa xuất phát lâm thời cải biến nguyên bản lộ tuyến một đường hướng về đông hải mà đi đông hải Đầy trời nước biển cơ hồ che khuất trời xanh. Giống một đầu hắc long từ Đông Hải trong nước đột nhiên bay ra. Tại biển màn phía trên. ảo tưởng đã hóa thành một vị nam tử. Bất quá. Hắn lúc này lại là sắc mặt cực kỳ khó coi. Cố lực lượng này rốt cuộc là thứ gì? Lại có thể đem Đông Hải quấy trở thành cái dạng này hắn là Đông Hải long tục. Chấn thủ Đông Hải long mạch. Mà bây giờ... Trong Đông Hải tràn ngập một cố lực lượng vô danh, thì liền long tục cũng không thể tránh được. Chỉ có thể chơ mắt nhìn Đông Hải lũ lụt, tàn phá bừa bãi đại địa. Đông Hải long tục trong nội tâm khổ à, ai cũng biết. Lần này thiên địa khí đếm ở chỗ nhân tục trên thân. Thế nhưng là Đông Hải lũ lụt, lại che mất không biết bao nhiêu người tục. Một khi kết toán toàn bộ Đông Hải long tục chỉ sợ đều muốn xong đời. Chấn oanh nam tử trên thân. Chân khí vô cùng vô tận. Ở phía sau hắn. Trên bầu trời xuất hiện vạn đảo long ảnh. Không ngừng đang ngăn trở nước biển tràn lan. Tuy nhiên thực lực của hắn rất cường đại. Nhưng là đứng trước toàn bộ đông hải chi lực thời điểm. Lại có chút không đáng chú ý. Đi xuống cho ta a nam tử trên thân. Gân xanh tuôn ra. Gào rú một tiếng. Vạn long gào thép. Không ngừng đè ép biển màn. Muốn đem ngập trời nước biển đè xuống. Âm ầm tựa như là đồi núi va chạm đồng dạng. Nam tử thân thể nhất thời hướng về phương xa bay ngược mà đi. Giống nam tử trên không trung. Bị đánh trực tiếp biến trở về bản thể. Không ngừng trên không trung cuồn cuộn lấy. Trên người màu đen long lân. Cũng tại từng khối nổ bể ra tới. A hắc long trong miệng, phát ra tiếng kêu thảm cộc cộc cộc lúc này đông hải bên bờ tới một cỗ độc giác thú xa giá mà khi độc giác thú xa giá vừa mới dừng lại thời điểm vũ bọn họ đột nhiên cảm giác trời đen lại nhưng làm bọn họ ngẩng đầu nhìn lúc khói mắt toàn thân run rẩy thế này sao lại là trời tối a cái này đặc biệt là một đầu hắc long hướng về bọn họ đánh tới nhân tộc các ngươi chạy mau hắc long đang lăn lộn thời điểm Thấy được vũ bọn họ, vội vàng lên tiếng nói. Hắc Long biết, chính mình một khi va chạm đến mấy người này tục. Bọn họ muốn lưu lại một bộ thi thể đều là nói ngơ giữa ban ngày. Vũ bọn họ khi nào gặp qua to lớn như vậy Long. Trước kia chỉ là tại trong truyền thuyết. Hôm nay lại là tận mắt nhìn thấy. Cố uy áp này. Vũ bọn họ đã ngây người ngay tại chỗ. Đông Hải Long tục trong xe trầm thương sinh mở cửa xe đi ra nhìn thấy Hắc Long Tiền bối Vũ bọn họ đứng tại chỗ Cũng không nhúc nhích Không phải bọn hắn không muốn động Bọn họ cũng muốn chạy Mà lại là tranh thủ thời gian chạy Có bao xa liền chạy bao xa Nhưng là Cố khí tức này thật sự là quá mức cường đại Nhường chân của bọn hắn theo không kịp đầu óc chỉ lệnh a tại hắc long sắp đến thời điểm vũ bọn họ thậm chí đều đã cảm giác xung quanh đá vụn trên không trung lộn đã thấy trầm thương sinh nhẹ nhàng bước ra một bước xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn nhẹ nhàng giơ tay lên nhất thời trên bầu trời xuất hiện một cái bàn tay lớn màu đen hung hăng hướng về hắc long theo đè ép xuống oanh giống như là một tòa núi cao ầm vang sụp đổ Mặt đất xung chuyển không thôi, vũ bọn họ trực tiếp bị chấn động đến nằm trên đất. Ầm ầm nơi xa, Hắc Long thân thể không ngừng cuộn cuộn lấy, nó rơi vào địa phương, trực tiếp biến thành một đầu rãnh sâu. Chỉ là rãnh sâu vừa mới xuất hiện, lũ lụt liền trực tiếp rót vào vào. Ao ao ào, ào một bóng người đột nhiên từ trong nước nhảy ra ngoài, đi vào trầm thương sinh trước mặt. Đa tạ tướng, trợ ngươi là Đông Hoàng vô địch trí tôn Thái Tử gia bảy mươi lăm chương bảy trăm bốn mươi Đông Hoàng cung bên trong cây cột Đông Hải chi địa Hắc Long biến ảnh thành người đi vào trầm thương sinh trước mặt đang muốn cảm tạ thời điểm nhìn thấy trầm thương sinh khuôn mặt về sau Hắc Long ngây ngẩn cả người Đông Hoàng bệ hạ Hắc Long nhất thời đối với trầm thương sinh quỳ xuống. Giữa thiên địa thuộc về yêu tục thời đại Tại thiên đình vỡ nát một khắc này liền biến mất Lúc này Tuy nhiên yêu tục không có trước kia cường thế như vậy Nhưng là Yêu tục vẫn là giữa thiên địa chủng tộc mạnh nhất Một trong Thiên đình vỡ nát Thiên đế đế tuấn cùng địch nhân tự bảo Đông hoàng biến mất Một loạt chuyện này Đủ để cho tất cả yêu tục chấn động Nhưng là bây giờ Trước mặt mình xuất hiện là đông hoàng thái nhất yêu tục đông hoàng không có chết đông hoàng bệ hạ ngài những năm này đều đi nơi nào a ngày xưa thiên đình cửu thần vô cùng tưởng niệm ngài Hắc long hai mắt bên trong mang theo hít động nếu không phải đông hoàng biến mất không thấy gì nữa chủng tộc khác an dám dòm dò xét yêu tộc trầm thương sinh không có nói gì nhiều mà chính là hỏi Đông Hải là chuyện gì xảy ra như thế nước tràn đại địa Những thứ này nhân quả Đều là từ Đông Hải gánh chịu A trầm thương sinh cũng không tin đây là Đông Hải long tục làm ra Long tục vốn là thiên địa tội thân Như quả nhiên là long tục làm ra Như vậy long tục Khoảng cách diệt tục cũng không xa Hắc long nói ra Đông Hoàng bệ hạ Từ khi thiên đình sụp đổ về sau Đông Hải phía dưới Liên xuất hiện một cỗ lực lượng vô danh Mà chính là cỗ lực lượng này Mới đưa đến Đông Hải chi lực tán loạn Tiếp theo Đông Hải lũ lụt Bao phủ đại lục Long tục cũng vô pháp chấn áp Trầm Thương Sinh hỏi Đông Hải Long tục vốn là chấn áp Đông Hải Long mạch Bây giờ Đông Hải xảy ra chuyện lớn như vậy Trầm Thương Sinh cũng không tin Đông Hải Long tục không có chút nào động tác Hắc Long đắng chát nói Đông Hải Long tục bây giờ cơ hồ không có một cách nào là hoàn hảo. Hiện tại Đông Hải lũ lụt. Đã là bị chúng ta Đông Hải Long tục chấn áp về sau. Nếu không phải Đông Hải Long tục liều mạng chấn áp Đông Hải lũ lụt. Đại lục sớm đã bị Đông Hải lũ lụt thôn phệt. Cái gì vũ bọn họ nghe được Hắc Long. Khiếp sợ nhìn xem trên Đông Hải ngập trời biển màn. Cơ hồ cùng trời đụng vào nhau. Mà khủng bố như vậy lũ lụt lại còn là đông hải long tộc trấn áp về sau nếu là không có đông hải long tộc trấn áp vũ trong lòng bọn họ nhất thời mát lạnh hiện nay chỉ thủy đã là khó càng thêm khó bây giờ lại biết chính mình bất quá là tại quản lý người khác trấn áp về sau còn lại lũ lụt nhân tộc chỉ là muốn sống sót a vũ thanh âm khàn giọng nói vũ trong mắt tràn ngập huyết dịp nhiều năm qua kiên trì tại thời khắc này ầm vang sụp đổ vì cái gì các ngươi thần tiên đánh nhau tại sao muốn để nhân tục tiếp nhận khó khăn chúng ta nhân tục bất quá chỉ là muốn sống sót mà thôi tuổi thọ của các ngươi kéo dài chúng ta nhân tục chỉ có chỉ là thời gian mấy chục năm chẳng lẽ chúng ta nhân tục thật liền không xứng sống sót sao hắc long hít một hơi thật sâu nói ra ngươi cho rằng liền chỉ có các ngươi nhân tục tại vẫn lạc sao ta đông hải long tục Vì chấn áp lũ lụt, hàng năm cũng phải có dòng chính chân long. Lấy thân lấp biển, chấn áp thủy thế Đông Hải phía dưới. Vô danh gió lớn, có thể so với không gian loạn lưu. Không đúng, thậm chí muốn so không gian loạn lưu càng thêm cường đại. Mỗi một năm, đều có long tục lấy thân ngăn cản. ngươi thật coi chúng ta long tục muốn Đông Hải bao phủ đại lục sao chúng ta cũng không muốn trầm thương sinh cao mày. Nói ra Ngươi nói là Hiện tại Đông Hải nguyên nhân chủ yếu nhất Cũng là Đông Hải phía dưới vô danh sóng gió U, Vinh Quy Quy Mơ Hát Long nhẹ gật đầu Chỉ cần chấn chủ vô danh sóng gió Đông Hải lũ lụt tự nhiên cũng có thể bị chấn chủ Hát Long nói ra Thế nhưng là Hiện tại chúng ta Long tộc căn bản không có biện pháp chấn chủ Đông Hải vô danh sóng gió Cái kia chấm Đông Hoàng Trung phải chăng có thể trầm thương sinh hỏi. Hắc Long lắc đầu. Nói ra. Bề hạ. Liên quan tới Đông Hoàng Trung sự tình. Chúng ta Long tục cũng nghĩ qua. Ngài Đông Hoàng Trung là tinh thần bắt đầu. Mà Đông Hải thì là đại địa. Ngài Đông Hoàng Trung không được bất quá thiên đế Hà Đồ Lạc Thư lại là có thể bất quá. Nói tới chỗ này. Hắc Long im bặt mà dừng. Đế tuấn. Đó là Đông Hoàng Ca ca trầm thương sinh nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trong đầu không ngừng loại bỏ lấy. Sau một hồi lâu, trầm thương sinh mới mở to mắt, hỏi: "Có phải hay không chỉ cần định trụ sóng gió, là có thể giải quyết Đông Hải nguy cơ cái kia sóng gió vốn là ngọn nguồn. Nó chỉ cần định trụ, Đông Hải tự nhiên sẽ khôi phục bình thường." Hắc Long gật đầu nói, "Trầm thương sinh quay người, đối với vũ bọn họ nói ra hiện tại các ngươi liền ở chỗ này chờ lấy chỗ nào đều không muốn đi chờ chấm trở về nói xong trầm thương sinh trực tiếp vỡ ra hư không hóa thành cầu vồng biến mất không thấy gì nữa vũ bọn họ nhìn xem trầm thương sinh biến mất đồng bạn trong mắt mang theo mừng rỡ vũ có phải hay không đông hoàng có biện pháp rồi hắc long nhìn bọn họ liếc một chút nói ra Đông Hoàng Bệ Hạ nhất định sẽ có biện pháp ầm ầm trên chín tầng trời Thiên Lôi cuồn cuộn không ngừng đập nện lấy đá từng thiên đỉnh bây giờ phế tích xoát bỗng nhiên tại mảnh này phế tích phía trên một bóng người thoáng một cách đã qua trầm thương sinh đi tại phế tích bên trên nơi này đã từng là bọn họ bắt đầu địa phương là bọn họ cường thịnh địa phương mà bây giờ Cũng là kết thúc địa phương. Đại ca trầm thương sinh dừng bước lại. Nhìn xem cái kia tàn khuyết bảng hiệu. Lăng tiêu bảo điện bất quá. Hiện tại chỉ còn lại có lăng tiêu hai chữ. Ông bỗng nhiên. Tại lăng tiêu hai chữ phía trên. Từng đạo từng đạo ánh sáng tán phát ra. Tiếp theo. Một hạt châu từ bên trong hướng về trầm thương sinh bay tới. Thái nhất. Ta biết ngươi sẽ trở lại. Làm một cái giữa thiên địa tán nhân đi đại ca thủ. Không cần báo thái nhất. Chiếu cố tốt lục áp cùng lão bát a tiểu thập đã thân hóa mặt trời. Không cần lo lắng. Chỉ có lục áp cùng lão bát. Lục áp chẳng biết đi đâu. Thái nhất. Tìm tới lục áp. Thay đại ca. Chiếu cố tốt hắn. Thái nhất đại ca đi hạt châu lần nữa chấn động từ cái kia trong hạt châu. Phun ra một chương hỏa. Hà Độ Lạc Thư trầm thương sinh tiếp nhận Hà Độ Lạc Thư đặt ở trên gương mặt. Đại ca Thái Nhất trở về đại ca trầm thương sinh thanh âm, xuyên phá vân tiêu. Đông Hải chi địa, Vũ bọn họ đồng thời ngẩng đầu, nhìn lên trên trời. Hắn thế nào Vũ đột nhiên có chút khó chịu, thế nhưng là không biết nơi phát ra chỗ nào. Hắc Long nói ra thiên đế là Đông Hoàng ca ca, bây giờ Đông Hoàng hẳn là tại thiên đỉnh. Chầm thương sinh tại thiên đình phế tích bên trên đi tới. Hạt châu kia. Đi theo trầm thương sinh bên cạnh. trầm thương sinh dừng chân lại. Lập bàn tay một cái. Diệu thủ xuất hiện. Không bằng, ngươi tới nơi này ở lại đi. trầm thương sinh ôn nhu nói. Xoát đương hạt châu kia lập tức tiến nhập diệu thủ bên trong một cái lỗ bên trong. Sơn Hải Linh châu tại hạt châu tiến vào diệu thủ một khắc này. Chầm thương sinh thần hải bên trong. Xuất hiện hạt châu tất cả tin tức. Bây giờ, ngươi cũng liền còn lại một cái lỗ. trầm thương sinh nhìn xem diệu thủ. Lúc trước chính mình đạt được thứ nhất hạt châu thời điểm. Thiên đình vừa mới thành lập. Bây giờ. Bảy cái lỗ còn không có bù đắp. Thiên đình liền không có. Nếu là vật kia vẫn còn. Hà độ lạc thư ta liền lưu lại. Nếu là không tại. Đại ca chỉ có thể nhường hà đồ lạc thư trấn áp đông hải trầm thương sinh vút ve hà đồ lạc thư hiện tại hà đồ lạc thư đối với trầm thương sinh tới nói đã không phải là bảo bối mà chính là đế tuấn ngày xưa đông hoàng cung bây giờ thành phế tích chỉ có đông hoàng cung một cây chủ vẫn còn ở đó xem ra đại ca ngươi vẫn là muốn lưu tại bên cạnh ta trầm thương sinh trực tiếp đem cái kia cây cột rút lên Hướng về Đông Hải mà đi. Vô địch chí tôn thái tử ra 75 chương 741 bát thái tử. Như ý kim cô Đông Hải chi địa. Đông Hải lũ lụt. Không ngừng sôi trào. Sông thẳng lên trời. Sau đó rơi ở trên mặt đất. Tiếp theo. Hướng về đại địa nơi xa. Lao nhanh mà đi. Sơn mạch cũng vô pháp ngăn cản làm luồng thứ nhất khi mặt trời lên vô cùng đồng bạn của hắn cùng hắc long nhìn đến trên bầu trời một cái to lớn vô cùng cây cột tại hướng lấy bọn hắn nhanh chóng bay tới đông hoàng bệ hạ trở về gặp này hắc long thần sắc cực kỳ hưng phấn một khi trầm thương sinh tìm được có thể trấn áp đông hải lũ lụt phương pháp như vậy được lợi cũng không chỉ là trên đại địa nhân tục càng nhiều thì là bọn họ long tục thiên địa nhân quả cũng không phải ai cũng có thể chịu đựng nổi. không nói trước hiện tại long tục đã không có tổ long bảo hộ. có thể coi là là có tổ long bảo hộ. cũng không dám như thế tàn phá bừa bãi đại địa. dạng này nhân quả một khi hạ xuống, nói không chừng toàn bộ long tục đều sẽ biến thành tro bụi. ầm ầm làm to lớn cây cột từ trên trời giáng xuống. trực tiếp đâm vào khắp mặt đất. tại cây cột chung quanh nhấc lên một trận bụi mù phong bạo, Vũ bọn họ trực tiếp bị tung bay ra ngoài. Đây là một cây trụ đợi đến bụi mù phong bạo tán đi. Vũ cùng đồng bạn của hắn, cùng Hắc Long đi tới căn này cây cột trước. Căn này cây cột, lúc này hiện ra chính là trắng nõn sắc, phía trên có đủ loại phù điêu, chim bay cá nhảy, nhật nguyệt tinh thần, đều là điêu khắc tại cái này căn trụ tử trên mặt chầm thương sinh thì là đứng tại cây cột đỉnh đầu nhìn xem bọn họ nói ra hắc long bây giờ hà đổ lạc thư chấm đã tìm được nhưng là hà đổ lạc thư đối chấm tới nói có hắn ý nghĩa của hắn là không thể cho đông hải chấn áp trầm thương sinh nói ra từ không trung cướp xuống dưới nói ra dựa theo ngươi nói chỉ nếu là có thể trấn áp lại Đông Hải phía dưới sóng gió, Đông Hải liền sẽ khôi phục nguyên bản bộ dáng. Thật sao Hắc Long nghe vậy, nhẹ gật đầu. Nói ra, đúng về phần trầm thương sinh trong tay đã có Hà Đồ Lạc Thư mà không có lấy ra. Hắc Long cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến, không nói trước Hà Đồ Lạc Thư vốn chính là thiên đế đế tuấn, bây giờ tại Đông Hoàng trong tay, ai cũng không dám nhiều lời. Cho dù là hà đồ lạc thư có thể giải quyết vấn đề, nếu là Đông Hoàng không nguyện ý lấy ra, đoán chừng giữa thiên địa còn thật không ai có thể cưỡng ép bức bách trầm thương sinh đem hà đồ lạc thư giao ra. Cổ lão sinh linh người nào không biết? Vị này lúc trước thế nhưng là từ thánh trong tay của người đoạt bảo tồn tại, muốn bức bách hả ha? Trước ước lượng một chút trọng lượng của mình, Hắc Long tuyệt đối tin tưởng. Chỉ cần Đông Hải long tục dám bước bách trầm thương sinh giữa thiên địa long tục, tuyệt đối sẽ biến mất. Đã như vậy, vậy nó cũng có thể trầm thương sinh lần nữa sau khi xác nhận chỉ to lớn cây cột nói ra. Hắc long. Vũ bọn họ vây quanh cây cột nhìn một chút. Nghi ngờ hỏi. Cái này tựa như là một cái phổ thông cây cột a nó có thể chấn chủ Đông Hải Vũ mang theo không tin ngữ khí nói ra. Đông Hải quá lớn. Căn này cây cột mặt dù lớn, thế nhưng là đối lập Đông Hải tới nói, tựa như là rơi trên mặt đất châm nhỏ một dạng, căn bản không có khả năng a nếu là trầm thương sinh chuyển một ngọn núi đến, vũ bọn họ có lẽ sẽ còn tin tưởng. Thế nhưng là, cứ như vậy một cây trụ, vũ bọn họ biểu thì không tin, đừng nói là vũ cũng là hắc long trong lòng đều có một tia hoài nghi bất quá, hắn không dám nói ra chầm thương sinh cười ha hạ nói các ngươi cũng chớ xem thường căn này cây cột căn này cây cột nhưng mà năm đó chấm đông hoàng cung chủ cột phía trên chống đỡ chín tầng hạ thấp u minh không gì không phá không gì không phá tuy nhiên cấp bậc của nó còn có thể không tính quá cao nhưng là nó một cách đặc điểm cũng là một số tiên thiên chí bảo cũng không có phá trấn có thể phá thiên hạ chi binh Có thể trấn thiên địa long mạch trấn áp đông hải sóng gió. Có nó đủ để trầm thương sinh vỗ vỗ cây cột nói ra. hắc long nghe được trầm thương sinh mà nói về sau. Nguyên bản nghi hoạt nhất thời tan thành mây khói. Nhìn xem căn này cây cột. Thì liền hô hấp đều rồn rập. Đông hoàng bệ hạ. Vậy như thế nào sử dụng nó a liền xem như nó có được cường đại năng lực. Bất quá đối với đông hải tới nói. Nó thật sự là hơi nhỏ trầm thương sinh cười cười Nhìn về phía vũ Nói ra Vật này nguyên bản là lớn như vậy Thế nhưng là Có một loại đồ vật Có thể đưa hắn thích hợp Đông Hải Thứ gì Hắc Long hỏi Thánh trong tay của người Đã từng luyện chế ra tới qua một loại đồ vật Tên là như ý kim cô Vô luận là bất kỳ binh khí chỉ cần là mặt lên cách này như ý kim cô liền có thể tùy tâm như ý biến hóa lớn nhỏ một cây châm mặt lên như ý kim cô có thể biến hóa thành cây cột chống trời đồng dạng một cái cây cột chống trời mặt lên cũng có thể biến thành một cây châm trầm thương sinh giải thích nói chỉ cần cho hắn mặt lên như ý kim cô như vậy chấn áp đông hải tuyệt đối không thành vấn đề như ý kim cô hắc long nhíu mày Thứ này, hắn chưa nghe nói qua. trầm thương sinh nói ra. Thứ này chỉ ở thánh trong tay của người. Bất quá. Chúng ta nơi này, hoàn toàn chính xác cũng có một đôi như ý kim cô trầm thương sinh đi tới Vũ trước mặt. Chỉ cái kia cùng cây cột. Nói ra. Người tiến lên. Lấy tay sờ nó hắc long gặp này. Ánh mắt lộ ra không hiểu. Vũ thì nghe là như lọt vào trong xương mù cái gì như ý kim cô thứ này hắn căn bản cũng không có nghe qua. bất quá hắn vẫn là dựa theo trầm thương sinh đi tới cây cột phía trước. trầm rãi vươn tay đưa tay đặt tại trên cây cột. đột nhiên cuồng phong bao phủ trầm thương sinh sau lưng một cái kim ô bỗng nhiên xuất hiện. làm kim ô xuất hiện về sau chính là hướng về cái kia cây cột đánh tới oanh một tiếng vang thật lớn, từng đạo từng đạo ánh sáng, tại cái kia căn trụ tử trên mặt mờ mịt mà sinh, nguyên bản bên ngoài là trắng nõn sắc, lúc này phía ngoài một tầng, tựa như là căn này cây cột vết gì một dạng, răng rắc chỉ thấy từ cây cột đỉnh đầu một vết nứt lan tràn đi ra, tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng chỉ thấy trầm thương sinh một cái dầm chân đi tới hạt châu đỉnh đầu, cho chấm mở chầm thương sinh một chân hung hăng giấm tải trên cây cột, răng rắc, răng rắc, răng rắc sụp đổ trên cây cột vết nứt càng ngày càng nhiều, cho đến vết nứt tải trên cây cột toàn bộ xuất hiện, sau cùng một vết nứt xuất hiện về sau, toàn bộ trắng nhoáng sắc bề ngoài, ầm vang phá nát, ông cây cột tựa hồ phát ra một đạo rất nhỏ tiếng vang, một vệt kim quang từ cây cột bên trong truyền đến, nhất thời chui vào đến vũ trong thân thể. Cộc cộc cộc làm đạo kim quang này tiến vào vũ thể nội về sau, vũ không ngừng lui lại. Pha bỗng nhiên, vũ sắc mặt ửng hồng, một ngụm máu lớn phun tới. Ánh mắt bên trong tràn đầy hỗn độn chi sắc. Lệ cây cột bên trong, một cái kim sắc kim ô bay ra. Một khắc này, vũ trong mắt hỗn độn đột nhiên tiêu tán ạ. Thay vào đó thì là ngọn lửa màu vàng Thúc thúc làm vũ ngẩn đầu, nhìn đến trầm thương sinh thời điểm, mở miệng nói. Xem ra trí nhớ của ngươi khôi phục. Trầm thương sinh trở lại vũ bên người. Vũ liền vội vàng hỏi. Thúc thúc, đây hết thầy. Đều là thật vũ thanh âm. Có chút đê mệt. Đúng a hắn là ai hắn vốn là thiên đình bát thái tử ai nhưng hôm nay thiên đình không có. Ngươi có ngươi vận mệnh của mình. Làm ngươi tiến vào luôn hồi thời điểm mệnh của ngươi đã không tại thiên đình trầm thương sinh vỗ vỗ vũ bả vai Nói ra Hiện tại Đem như ý kim cô lấy ra đi Trước mắt Đông Hải nhất định phải chấn áp vũ nhẹ gật đầu Một tay thăm dò vào hư không bên trong kim quang đại thịnh Hai cái kim sắc vòng tròn suốt hiện tại vũ trong tay Không nghĩ tới Lúc trước thúc thúc đưa đồ của ta Hôm nay còn có thể có như thế trọng dụng. Cái này giam cầm cũng là lúc trước thông thiên giáo chủ chuộc về chính mình chu tiên kiếm đưa cho trầm thương sinh. Lại không nghĩ tới, hôm nay lại dùng tới. Như vậy, bắt đầu đi trầm thương sinh tiếp nhận như ý kim cô. Nhất trưởng hung hăng hướng về cái kia tản ra ánh sáng màu vàng cây cột vỗ tới. Oanh!